Chương 1, nhà ta đại nhân nhưng có việc. do rét, lãnh dạng, chịu đựng một cơn mưa dài, tô cầm phiêu đáng ở không có một bóng người trên đường cái. Bầu trời rơi xuống một hồi mưa nhỏ, tinh tế mưa bụi từ trên người nàng xuyên qua, không dính nửa phiến góc áo không tiếng động rơi trên mặt đất, hối nhập năm này tháng nọ thành hố. Ai, ta giống như thật sự thành quỷ. Tô cầm bay tới một cái cửa hàng dưới mái hiên, túi đầu nhìn sạch sẽ siêm ý hề, lẩm bầm nói. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, nàng nhớ rõ lúc ấy chính mình ở trên đường cái đi, đồng nhiên một chiếc chạy như bay xe đó là đem nàng cấp đâm bay. Kia một khắc, tô cầm cảm giác được có thứ gì từ trong thân thể sẽ rách ra tới, tiêu nàng khó chịu lợi hại, mắt một bế, lại vô trí giác. Chờ nàng có ý thức thời điểm, đó là thành hiện tại cái dạng này, một mặt phiêu đang trên đường cái u hồn. Như vậy trạng thái, tô cầm rằng co vài thiên. Ba ngày... Nàng tiểu tâm mà tránh đi hy nhương đám người. Tuy rằng đã thành một mạt ưu hồn, thân thể không có bất luận cái gì chi giác, nhưng nhìn người từ chính mình trong thân thể xuyên qua cảm giác, lại vẫn là kêu tô cầm đứng nhất hẳn. Tô cầm cũng nghĩ tới rời đi nơi này, đến một người yên thưa thất địa phương tạm thời dàn xếp. Nhưng mà, vài lần thí nghiệm lúc sau, nàng phát hiện chính mình chỉ có thể tại đây con phố thượng bồi hồi, từ đầu đường đến phố đuôi, trừ cái này ra, Chỉ cần bước ra này phố một bước, nàng liền sẽ tự động bị hút trở về. Loại cảm giác này, liền dường như linh hồn trạng thái nàng là nam châm nam cực, mà này ngõi nhỏ đó là nam châm bắc cực, nàng bị chặt chẽ mà hút. nếm thử không có kết quả, tô cầm nhận mệnh. Căn nhăn đắc. Có tiếng võ ngựa từ nơi xa chuyển đến. Tô cầm hai mắt tỏa ánh sáng. Việc vui tới. Mấy ngày qua, nàng duy nhất lạc thú đó là ở buổi tối thời điểm dọa doa người. Bất quá, từ ngày hôm qua bắt đầu trời mưa lúc sau, đại buổi tối dân cư thưa thớt, này duy nhất việc vui đó là cũng không có cơ hội. Giờ phút này có tiếng vó ngựa, như thế nào có thể không gọi tô cầm hư phấn. Tâm tử ý động, tô cầm nhặt lên chính mình đạo cụ, một phen cũ nát ô trè, bay nhanh hướng tiếng vó ngựa nơi phát ra chô bay đi. Haha, ha, đại buổi tối bay một phen rủ, nhất định hù chết các ngươi Tô cầm kích động mà tặc cười rộ lên. Căn tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, như mãnh liệt nhịp trống, càng ngày càng dày đặc, cũng càng ngày càng kêu tô cầm hưng phấn, nàng nhanh hơn di động tốc độ, mục tiêu nhắm ngay cầm đầu một người nam nhân, tô cầm ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, lòng còn sợ hãi, mới vừa rồi thật là hù chết nàng, người nọ cưỡi ngựa hùng hổ tới, trong tay kiếm không lưu tình chút nào huy hạ, lập tức, dù nứt thành mảnh nhỏ, tô cầm đánh một cái giật mình, vèo hướng bên cạnh lói đi. Hảo lênh người. Hảo hung ác khí thế. Đó là liền nàng cái này quỷ, đều không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Tô cầm xoay người, chậm rãi đi theo nam nhân phía sau. Nguy hiểm thật. Chính là. Chống rỗng liền bay ra tới một phen rủ. Địch nhân trung thế nhưng có ám khí công phu như thế lợi hại người. Có thể đem rủ như vậy khổng lồ chi vật khiến cho huyển chuyển nhẹ nhàng mà khéo tay. Nếu không phải chủ thượng, người ta nhất định sẽ bị thương. Ân. Tô cầm nghe nam tử phía sau một béo một gầy hai cái nam nhân nói chuyện, trong lòng có chút buồn cười. Tê. Con ngựa bỗng nhiên ngửa mặt lên trời trường minh, tô cầm lô thai nổ vang rung động, cả người đều khó chịu lợi hại. Trung quanh đã xảy ra sự tình gì nàng cũng không biết, chờ nàng lô thai dễ chịu một ít thời điểm, đó là nhìn thấy sở hữu con ngựa đều ngã xuống trên mặt đất, những người đó cùng một khắc nhóm người đánh lên. Đao quang kiếm ảnh, len ken rung động. Một nén nhang lúc sau, thanh ngăn, trên mặt đất phơi thây vô số. Tô cầm nhìn về phía những cái đó thi thể, nhất kiếm phong hầu, cổ động mạch bị cắt, không có chút nào dư thừa thương chỗ. Chủ thượng, tất cả mọi người đã xử lý xong. ân, Đi xem nơi đó. Nam tử nhìn nơi nào đó, trong ánh mắt đột nhiên phát ra ra một đạo sắc bén qua mang. Tô cầm cùng mọi người theo hắn tầm mắt xem qua đi. Cách đó không xa ngõ nhỏ. Một bóng người nằm ở góc tường chỗ. Bởi vì cách đến quá xa, thực dễ dàng đem này xem nhẹ. Tô cầm nhìn mắt nam tử, người này, hảo nhạy bén thấy rõ lực. Hai người chạy đến đối diện, chỉ chốc lát sau lại thực mò đuổi lại đây. Hồi bẩm chủ thượng, người này nhất kiếm xuyên tim, đã chết đi lâu ngày. Nam tử gật đầu, lạnh lùng nói, đi. Tô cầm nhìn nam tử cùng mọi người bay nhanh rời đi, còn không kịp cảm khái. Cả người đó là cảm giác được phía sau có một cổ cường đại hấp lực chuyển đến. Ai? Tô cầm hô to. Đông nhiên đụng vào một chỗ, tô cầm trước mắt một yên, đó là hôn mê bất tỉnh. Đại nhân, đại nhân. Hào xảo. Đại nhân, đại nhân, ngươi không thể có việc a câm miệng. Tô cầm nhịn không được mở miệng mắng. Thanh âm kia quả nhiên là ngừng. Tô cầm trong lòng vừa lòng, mặc kệ chính mình lâm vào giấc ngủ bên trong. Nhưng mà, không đến 15 phút, lúc trước cái kia thanh âm lại là đột nhiên lớn tiếng hô, đại phu, đại phu mau tới à, nhà ta đại nhân tỉnh, đại phu ngươi mau tới. Tô cầm không kiên nhẫn mở to mắt, đang muốn mở miệng gian dậy, sở hữu lực chú ý lại là bị trước mắt tình cảnh hấp dẫn trụ. Nàng, bắt được chan, chan, thật thật tại tại cái ở nàng trên người, chính là, nàng không phải quỷ sao, sở hữu đồ vật. Nàng chỉ có thể nhìn đến mà không thể tiếp xúc đến, nhưng mà hiện tại này lại là tình huống như thế nào. Tô cầm giật giật tay, tay không có từ trong chân xuyên qua, nàng đem tay từ trong chân lấy ra tới, trong mắt lại thiếu chút nữa muốn chừng mắt nhìn ra tới. Ngón tay nhỏ dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay thượng ra thịt là không bình thường màu trắng. Nhất kêu Tô cầm kinh ngạc chính là, này mu bàn tay, chân bóng mà vô vết sẹo. Này rõ ràng liền không phải tay nàng. Tô Cầm nhìn về phía phóng ra trên mặt đất một đoàn bóng dáng. Nàng hướng bên trái động một chút, bóng dáng cũng đi theo hướng bên trái động. Nàng hướng bên phải động một chút, bóng dáng cũng đi theo hướng bên phải động. Nàng có thực thể, không hề là linh hồn trạng thái. Tô Cầm khẳng định. "Đại nhân, đại nhân." Bên ngoài, phía trước nói chuyện nam nhân vội vội vàng vàng chạy vào, phía sau còn theo một người tuổi trẻ đại phu. Tô Cầm nhanh chóng nằm hồi trên giường, nhắm mắt lại. Lỗ thai lại là dựng lên. Đại phu, nhà ta đại nhân mới vừa nói lời nói, ngươi mau cấp nhìn xem. Ai, hảo. Đại phu, thế nào? Nhà ta đại phu nhưng còn có nguy hiểm. Kỳ. Theo lý mà nói, tô thừa tướng thương trong tim chỗ, là chịu không nổi đêm nay, giờ phút này lại là đột nhiên mà tỉnh lại, kỳ kỳ. Đại phu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nam tử thanh âm nghe tới rất là phẫn nộ. Nhà ta đại nhân các nhân tự có thiên tướng, đương nhiên có thể hảo. Sở sở công tử xin đừng trách móc, tại hạ không có bất luận cái gì nguyện rủa tô thừa tướng ý tứ. Hừ, không có tốt nhất. Sở sở công tử xin yên tâm, tô thừa tướng giờ phút này tâm mạch tuy rằng có chút suy yếu, nhưng cũng là khôi phục bình thường, chỉ cần hảo hảo mà tu dưỡng, đó là có thể toàn hảo. Tại hạ khai một trường phương thuốc, hai chén thủy chiên thành một chén nước thuốc. Sở sở công tử chờ tô thừa tướng tỉnh lúc sau ăn vào tức khắc. Tiếng bước chân vang lên, thanh âm càng ngày càng yếu, tô cầm phòng đoán, hẳn là cái kia đại phu đi rồi. Sở sở, đại nhân thế nào? Lại một thanh âm từ cửa chuyển đến. Đại nhân phía trước tỉnh qua một lần, đại phu cũng tới xem qua, nói là đã thoát ly nguy hiểm, không có gì trở ngại, tỉnh uống thuốc, hảo hảo mà điều trị thân mình liền có thể không có việc gì. ân Chúng ta đi xử lý chuyện khác, làm đại nhân hảo hảo mà nghỉ ngơi." Cửa phòng bị đóng lại, một lát sau, nằm ở trên giường Tô cầm mở to mắt. "Tô thừa tướng, thương trong tim chỗ." Tô cầm nheo nhíu mắt, đem phân loạn suy nghĩ cấp chảy vớt lại. Nàng nhớ rõ phía trước nam tử bên người người đi qua nằm ở trong dương bóng người, trở về thời điểm là như vậy bẩm báo, hồi bẩm chủ thượng, người này nhất kiếm xuyên tim, đã chết đi lâu ngày. Chờ nam tử mang theo người đi rồi, nàng đó là bị một đạo mạc danh hấp lực sau này hút qua đi. Tô cầm phòng đoán, chết ở ngõi nhỏ người đó là cái này tô thừa tướng, không biết là cái gì nguyên nhân ở tô thừa tướng sau khi chết, nàng đó là bị hít vào tô thừa tướng trong thân thể Tô cầm chậm rãi từ trên giường bỏ dậy, đi đến trước gương. trong gương, bóng người mơ hồ, nhưng mà trái tim trô băng bó vải bố trắng, lại là chói mắt mà rõ ràng. Tô cầm bàn tay dán lên trái tim, đông. Đông, đông tiếng tim đập chuyển đến, mỏng manh, rồi lại mạnh mẽ. Nàng đã chết, tới rồi một cái xa lạ triều đại, thành tung bay linh hồn trạng thái. Nhưng mà giờ phút này nàng lại sống, linh hồn vào cái này tô thừa tướng trong thân thể. Nếu sống, nàng liền phải hảo hảo mà ở cái này triều đại sinh tồn đi xuống. Tô cầm thật mạnh gật đầu. Trong gương bóng người cũng thật mạnh gật đầu. Đúng rồi, khối này thân mình thân phận là thừa tướng. Nàng không phải là phải làm nam nhân đi. Nghĩ đến này vấn đề, Tô Cầm đem bàn tay tiến trong quần sờ soạn một phen. Con hảo con hảo, không có dư thừa đồ vật, nàng vẫn là nàng. Thật dài thở phào nhẹ nhõm Tô Cầm một lần nữa nằm hồi trên giường. Một quốc gia thừa tướng, hẳn là một người dưới vạn người phía trên tồn tại, như thế nào sẽ bị người cấp giết? Đêm nay đụng tới cái kia hung ác nam tử lại là ai? Nếu về sau gặp phải cái kia nam tử? Hắn còn có thể hay không nhớ rõ tô thừa tướng, cũng chính là hiện tại nàng mà đem nàng giết diệt khẩu. Một đám vấn đề ở trong đầu xoay quanh không giới, tô cẩm suy nghĩ hồi lâu cũng không có kết quả, cuối cùng hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Lại một lần tỉnh lại, tô cẩm vừa mở mắt đó là nhìn thấy hai trường giống nhau như lúc mặt. Một khuôn mặt thượng mang theo tươi cười, một khuôn mặt thượng không có gì biểu tình, tương đồng chính là hai người trong mắt đều có một mặt vui mừng. Đại nhân. Ngươi tỉnh, trên mặt mang theo tươi cười nam tử mở miệng nói. Tô cầm nhận được thanh âm này, nói, sở sở. Đại nhân, ta cùng thanh thanh đem sở hữu sự tình đều đã xử lý thỏa đáng. Đại nhân không cần lo lắng, đã nhiều ngày hảo hảo mà thu dưỡng đó là. Tô cầm gật đầu, cũng cuối cùng là đã biết một cái khác nam tử tên. ân vất vả các ngươi. Thình thịch một tiếng, thanh thanh cùng sở sở bỗng nhiên đồng thời quỳ trên mặt đất. Tô cầm trong lòng giật mình, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Thuộc hạ bảo hộ đại nhân bất lực, tiêu đại nhân thân hám hiểm cảnh, còn thỉnh đại nhân trách phạt. Các ngươi chính là cha được dấu vết để lại. Thanh tô thừa tướng, nàng phải làm chuyện thứ nhất, đó là điều tra do ai muốn nàng mệnh. Gần nhất, là giúp ban đầu tô thừa tướng báo thủ. Thứ hai, địch nhân không giải quyết, tùy thời sẽ cho nàng hạ ám chiêu, nàng nhật tử cũng sẽ không quá đến kiên định. Thanh thanh cùng sở sở vẻ mặt vẻ xấu hổ. Hung thủ không biết chu đáo chắc chẽ, đầu tiên là đem chúng ta từ đại nhân bên người cấp dẫn dắt rời đi, sau đó liền đối với đại nhân hạ sát chiêu, thuộc hạ vô năng, trước mắt còn không có tra được hung thủ là ai, đại nhân lúc ấy có từng gặp qua hung thủ bộ dáng. Tô cầm lắc lắc đầu. Lúc ấy sát trời quá mở, ta cũng không có chú ý tới. Sở sở thở dài, đôi tay ôm quyền, chấm giọng nói, đại nhân xin yên tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ mau chóng đem hung thủ cấp tìm ra. Tô cầm gật đầu, các người trước tiên lui hạ. Là, đại nhân. Hai người cung kính đối tô cầm hành lễ, thực mau từ trong phòng lui ra ngoài. Tô cầm chờ tiếng bước chân đi xa, qua hồi lâu, lúc này mới sốc chăn từ trên giường lên. Nàng đi đến gương đồng trước, tò mò xem kỹ chính mình hiện tại bộ dáng. Nha đầu bưng đồ ăn vào nhà thời điểm, nhìn thấy đó là thừa tướng đại nhân miệng há hốc ba. Vẻ mặt giật mình bộ dáng. Đại nhân, làm sao vậy? Nhà đầu khẩn trước hỏi. Tô cầm đem miệng cấp khép lại, lắc lắc đầu, không có việc gì. Ngoài miệng nói không có việc gì, tô cầm trong lòng lại là thật lâu không thể bình tĩnh. Nay tô thừa tướng bề ngoài, đẹp thật sự là vượt qua nàng tưởng tượng. Sán như Minh Châu, Chi Lan Ngọc Thụ, khó phân nam nữ. Hết thể sở hữu hình dung Mỹ từ ngữ, dung ở nàng trên người, đều không phải thực chuẩn xác Như thế một khuôn mặt, cứ việc là ăn mặc nam trang, lại là như cũ dấu không được nữ tử tuyệt sắc tư dung. Khiếp sợ qua đi, tô cầm trong lòng là thật sâu mà lo lắng. Vị này tô thừa tướng bị người giết hại, chẳng lẽ là bị người phát hiện nữ nhi thân? Nếu là như thế, giết hại tô thừa tướng người, tất nhiên không phải tô thừa tướng kẻ thù. Dạ như là kẻ thù, nhất định sẽ không bỏ qua như vậy một cái tiếp tốt cơ hội tốt, vô thanh vô tức đem người cấp lằm rớt. Nói như thế nào cũng sẽ bốn phía nhuộm đấm một phen, tiêu tô thừa tướng thân bại danh liệt, ở đêm này rất chết. Không phải kẻ thù, kia giết hại nàng người, đó là có thể bởi vậy mà thu hoạch lợi người. Tô cầm lung tung phòng đoán, có một chút không một chút lay trong chén đồ ăn. Đại nhân, có phải hay không hôm nay thái sắc không hợp đại nhân ăn uống? Vẫn luôn trầm mặc nha đầu đột nhiên mở miệng nói. Tô cầm nao nao, nói, mấy ngày nay... Phủ ngoại có cái gì khả nghi người xuất hiện? Nha đầu suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu nói, đại nhân thứ lỗi, nô tỳ vẫn chưa chú ý. Tô cầm đôi mắt buông xuống, xem ra, này hầu hạ nha đầu, cũng không phải tô cầm tâm phúc. Nếu là từ nàng nơi này hỏi thăm một ít cơ bản tin tức, đảo cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Quyết định chú ý, tô cầm dương mắt nhìn về phía kia nha đầu. Nha đầu gương mặt đốn hồng, thẹn thùng gật đầu. Tô cầm lúc trước không có chú ý, cái này tế nhìn, nhưng thật ra phát hiện nha đầu này trên mặt thế nhưng là hóa trang. Nhìn này du mi gật đầu bộ dáng, chẳng lẽ là thích này tô thừa tướng. Như thế, nhưng thật ra càng thêm phương tiện nàng hành sự. Một bữa cơm xuống dưới, tô cầm từ nha đầu trên người hiểu biết tới rồi rất nhiều sự tình. Nơi đây cũng không phải kinh thành, tô thừa tướng tới đây là vì cha án. Thanh Thanh cùng sở sở là tô thừa tướng nhất đắc lực cùng tín nhiệm hai người. Điểm này, tô cầm từ phía trước hai người lời nói việc làm đó là suy đoán ra tới. Giờ phút này nha đầu nói như vậy, càng là khẳng định nàng phòng đoán. Tô cầm bông chiếc búa, lập tức, nha đầu đưa qua một trương màu trắng khăn. Người đi theo ta đi một chuyến thư phòng. Xoa xoa miệng, tô cầm mở miệng nói. Nha đầu vẻ mặt vui mừng, trái tim bắt đầu buồn trồn, nàng kích động mà nhìn về phía tô cầm. Nhỏ giọng nói, là, đại nhân, tô cầm đứng dậy, từ trong phòng ra tới. Nha đầu vượng vượng hồ hồ đuổi kịp nàng. Sắp đến một cái ngã rẽ khẩu thời điểm, tô cầm dừng lại bước chân. Nha đầu vẫn luôn buồn đầu đi đường, cũng không có phát giác tô cầm động tác, chờ nàng có điều phản ứng thời điểm, cả người đã đánh vào nàng trên người. Đại nhân, tô cầm nhíu mày, su mặt, cũng không nói chuyện. Nha đầu vẻ mặt vui mừng chuyển vì sán bạch nàng cắn môi dưới, quỳ trên mặt đất, nàng trong lòng ảo não lợi hại, thật vất vả được đến đại nhân ưu ái, có thể đi theo đại nhân phía sau, chính mình như thế nào liền như vậy không cẩn thận phạm sai lầm. Ngươi lên. ảo não gian, nha đầu nghe được đỉnh đầu lạnh băng thanh âm, đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội a. ngươi đi cửa thư phòng ngoại đứng, không có ta phân phó, không được rời đi. là, đại nhân. nha đầu cuống quýt tử trên mặt đất bò dậy. Tô Cầm bất động thanh sắc nhìn nàng đi phương hướng, mặt vô biểu tình dạo bước đuổi kịp. Thư phòng là cực kỳ quan trọng địa phương, làm công xử lý sự tình đều ở bên trong. Tô Cầm vừa tiến đến, mọi người đó là tự động lui ra, lúc gần đi, còn đem môn cấp mang lên. Này cử kêu Tô Cầm rất là vừa lòng. Không có người ở, càng là phương tiện nàng hành sự. Hiểu biết một cái thế giới, nhất nhanh và tiện phương thức đó là xét xử. Tô Cầm nhìn lướt qua đem một quyển thật dày sách sử nhảy ra tới. Màu trắng trang giấy thượng, sử dụng chính là phồn thể hán tử, trừ bỏ một ít lạ, tô cầm nhìn cũng không tính quá lao lực. Hiện tại triều đại tên là Tống Triều, Tống Triều phía trước là Đường Triều, sách sử thượng ghi lại Đường Triều, có ly thế dân khai sáng trinh quán chi trị, cũng có võ tắc thiên thống trị hạ nữ đế chu triều, càng có ly long cơ thái bình tịnh thế. Đường Triều trước kia triều đại, cũng cùng tô cầm sở biết rõ Trung Quốc lịch sử ăn khớp, Nhưng mà, liền ở đường chiều lúc sau, nơi này lịch sử đã xảy ra lệch lạc. Triều đại vẫn là tống chiều, chẳng qua, dùng rượu tức binh quyền cũng không phải triệu khung giận, mà là một cái tiêu thác dược nam nhân, quốc hiệu vì khai nguyên. Tô cầm hiện tại vị trí thời gian, đó là đại tống khai nguyên một cái giáp năm. Nay 12 năm tới, thác dược chăm lo việc nước, khai sáng tống chiều rất tốt tình thế. Thủ công nghiệp, thương nghiệp, nông nghiệp. So bên trong quốc trong lịch sử Tống Triều Phồn Thịnh thời kỳ, không chút nào kém cỏi Nếu không phải Tô Cầm đem sách sử đọc một lượt một lần, xác định không có phát hiện bất luận cái gì hiện đại đồ vật, nếu không, nàng nhất định sẽ cho rằng này đoạn lệch lạc lịch sử, là bởi vì cái này tiêu thác dược người bị lọt vào hiện đại linh hồn, sau đó xử lý triệu khung giận, lấy hắn mà đại chi, thành Tống Triều Hoàng đế. trừ cái này ra, Tô Cầm lớn nhất thu hoạch là biết được chính mình này trương thiên nữ khí gương mặt vì sao không có dẫn người hoài nghi nguyên nhân hết thể đều phải quy công với vị này kêu thác dược hoàng đế sách sử thượng ghi lại hán thập phần ngưỡng ngộ ngụy tấn danh sĩ phong lưu mặc quần áo trang điểm phần lớn mô phỏng ngụy tấn khi phong các triều thần thấy thế đó là cũng đi theo học nổi lên ngụy tấn thời kỳ trang điểm trên làm dưới theo ngụy tấn chi phong đó là ở toàn bộ đại tống truyền lưu mở ra chỉ cần là người đọc sách Liền không có không phấn thơm tu dung. Tuấn lãng một ít nam tử, nếu là nhào lên phấn, này khuôn mặt so với nữ tử tới càng là cảnh đẹp ý vui. Trong đó nhân tài kiệt xuất, đó là vị này tô thừa tướng. Nàng xuất hiện, đem ngụy tấn phong lưu ở toàn bộ đại tống, đẩy đến một cái không tiền khoáng hậu độ cao. Thấy nàng, không có người sẽ nói nàng nương, hoặc là nữ khí, ngược lại là đối nàng âm nhu tướng mạo cực kỳ hâm mộ. Thiên tử thác dực đã từng tán quá. Người xem khanh như vậy, chỉ có tô khanh trương hiển ngụy tấn phong lưu. Yêu thích chi tình, bộc lộ ra ngoài. Sách sử thượng phê bình, tô thừa tướng hiện giờ có thể có như vậy địa vị, trừ bỏ tự thân tài học, đó là thiên tử hậu ái. Tô cầm đem sách sử cấp khép lại, để ở trong lòng một cái nghi vấn giải trừ, một cái khác nghi vấn lại là lại ra tới. Theo Ly Tới nói, tô thừa tướng như thế đến hoàng thượng hậu ái, hành thích người liền chút nào không lo lắng tin tức một khi truyền khai. Sẽ chọc đến hoàng thượng tức giận Tô thừa tướng rốt cuộc là bởi vì gì mà chết Tô cầm nhớ tới tô thừa tướng tới chỗ này nguyên nhân Chẳng lẽ là bởi vì tra án Xúc phạm nào đó người ích lợi Sở hữu những người này liền bí quá hóa liều đem tô thừa tướng cấp xử lý Tô cầm nỗ lực mà ở trong đầu truy tìm nguyên chủ ký ức Thật lâu sau Trong đầu trừ bỏ chỗ chống vẫn là chỗ trống. Tô cầm trong lòng nội chửi thầm Ông trời đối nàng thật sự là quá không phúc hậu. Người khác xuyên qua, liền cấp cái bàn tay vàng, toàn bộ tiếp thu thân mình ký ức, không nói đối sở hữu tình huống rõ như lòng bàn tay, lại cũng sẽ không giống nàng hiện tại như vậy bị động, hoàn toàn không biết gì cả. Tô Cầm nhịn không được thật dài thở dài, băng đem sách sử cấp khép lại. Hiện tại tùy ý nàng nghĩ như thế nào, cũng là không có manh mối. Biện pháp tốt nhất chính là đi ra ngoài, chính mình tìm kiếm chân tướng. Gặp qua đại nhân. Thư phòng ngoại, mọi người thấy tô cầm ra tới, một đám cung kính hành lễ. ân, Tô cầm đáp, ánh mắt rừng ở buông xuống đầu nha đầu trên người. Ngươi, cùng ta đi bên ngoài đi một chút. liễu nhi nguyên bản cho rằng, chính mình trọc giận tô thừa tướng, sau này liền không còn có cơ hội. Nàng chính vì tương lai tuyệt vọng là lúc, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được tô cầm thanh âm, cả người liền dường như bị một đạo sét đánh trúng giống nhau, thật lâu sau vô pháp hoàn hồn. Tô cầm như mày, như thế nào? Ngươi không muốn. Liêu Nhi nguyện ý, Liêu Nhi nguyện ý. Liêu Nhi kích động mà mở miệng nói. Tô cầm rũ mắt, nguyên lai like cái này nha đầu kêu Liêu Nhi, đi thôi. Là, đại nhân. Liêu Nhi tự giác ở phía trước vì Tô cầm dẫn đường. Tô cầm dọc theo đường đi bất động thanh sắt nhớ ký lộ, không trong chốc lát, đó là tới rồi cổng lớn. Không biết đại nhân nhưng có muốn đi địa phương. Liêu Nhi túi đầu. Cẩn thận mở miệng hỏi. Liên đi ta bình thường đi địa phương đi. Là, đại nhân. Liêu Nhi vẻ mặt vui mừng. Tô cầm đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, trong lòng có chút nghi hoặc. Ta bình thường thích nhất ăn cái gì? Tô cầm không chút để ý hỏi. Đại nhân thích nhất ăn hoa mai bánh. Ta ghét nhất cái gì? Đại nhân chán ghét ăn cá. Vì cái gì? Đại nhân ngại ăn cá có quá nhiều thứ. Tô cầm dừng lại bước chân. Ánh mắt thâm thúy nhìn Liễu Nhi. Liễu Nhi sắc mặt tái nhợt, trong lòng lại vô phương mới nói lời nói khi mặt mày hớn hở, thình thịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Ngươi là người nào? Vì sao đối ta như thế, hiểu biết? Đại nhân, Liễu Nhi, Liễu Nhi chỉ là ngưỡng mộ đại nhân. Liễu Nhi đôi tay nắm chặt, trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng nói. Tô Cẩm không hề chớp mắt nhìn chầm chầm nàng giờ phút này mặt bộ biểu tình. Tiếp trước Nàng là chứ danh tâm lý học đại sư đồ đệ, đối với người mặt bộ biểu tình nhất tinh thông, có hay không nói dối, không thể gạt được nàng đôi mắt. Quan sát Liêu Nhi một thời gian, tô cầm phát hiện nàng sắc mặt tuy rằng khẩn trương, đôi mắt lại giãn ra tự nhiên, ánh mắt mang theo một mặt như chút được gánh nặng tiêu sái, này cũng không phải nói dối người nên có việc nhỏ không đáng kể. Cái này tiêu Liêu Nhi nha đầu, nói đều không phải là lời nói dối. Người đứng lên đi. Đại nhân! Liễu Nhi mắt trông mong nhìn Tô Cẩm, thân mình lại không có động. Tô cầm túi người, hư đỡ lấy nàng bà vai. Liễu Nhi thụ sủng nhược kinh, một đôi mắt dính ở Tô Cẩm trên người, rốt cuộc rời không ra. "Ngươi lên." Phảng phất là đã chịu mê hoặc giống nhau, Liễu Nhi ngốc ngốc chiếu Tô cầm nói đứng lên, đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn nàng. Bị một nữ hải tử như vậy nhìn chằm chằm, đối Tô cầm tới nói, vẫn là đầu một hồi. Tô Cầm nhịn không được cười rộ lên. Liêu Nhi đôi mắt thẳng. Tô cầm thấy thế, càng là cười đến con không dậy nổi eo tới. Ánh mặt trời trong trẻo sau giờ ngọ, chi lan ngọc thụ, một thân bạch dì hề nam tử đứng ở góc đường, gợi lên khỏe môi cùng Trang non Nhi giống nhau mắt phượng, Tiêu tất cả mọi người nhịn không được đỉnh chú bước chân, ngốc ngốc nhìn nàng. Đông! Trên người bị tạp tới rồi thứ gì, Tiêu tô cầm nhịn không được nhẹ giọng đau hô. Nhìn chung quanh bốn phía, tô cầm nhịn không được ngơ ngẩn. Không biết từ khi nào, nàng thế nhưng bị đám người trùng trùng điệp điệp cấp vây quanh. thường đôi thẳng lăng lăng đôi mắt, tiêu tô cầm rốt cuộc cười không nổi. À, nào đó nữ tử đống nhiên phát ra kinh hô. Tô cầm còn không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào, càng nhiều đồ vật đó là hướng tới trên người nàng tạp lại đây. Túi thơm, cái châm cài đầu, cây trâm, khan tay, này đó còn xem như tốt, càng vì khủng bố chính là, mặt sau còn có quả táo, lê quả bưởi, dưa hấu. Đại nhân, hướng bên này. Tay bị liếu nhi cấp túng chặt, tô cầm không chút nghĩ ngợi đi theo nàng hướng một cái hẻm nhỏ chạy tới. Tô cầm đỡ góc tường, từng ngụm từng ngụm thở hồn hẹn. Thật là đáng sợ, thật sự là quá khủng bố. Nàng cho rằng, ném quả doanh xe, bất quá là một cái điện cố, chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, điển cố cũng sẽ phát sinh ở nàng trên người. Đại nhân, sau này... Đại nhân ở trên đường cái thời điểm, tựa như trước kia giống nhau, không cần cười đi. Bên cạnh Liễu Nhi thở hổn hển, đứt Quán nói. Tô Cẩm gật gật đầu, nghiêm túc đem lời này ghi tạc trong lòng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Liễu Nhi mang theo Tô Cẩm tới rồi một chỗ tiểu lầu cửa. Tô Cẩm mấy không thể thấy nữu như, như mày, thân mình nguyên chủ làm thừa tướng, nàng nguyên tưởng rằng nhất thường đi địa phương hẳn là nha môn mới là, như thế nào sẽ là tiểu lầu. Tô đại nhân, mau bên trong thỉnh. Điếm tiểu nhị từ bên trong đi ra, nhiệt tình mở miệng, đem tô cầm trong đầu nghi hoặc đánh gãy. Tô cầm đi vào trong tiệm, phát hiện lầu 2 có đơn độc nhã cát, nhấc chân chạy lên lầu. Mới vừa rồi trên đường cái tao ngộ, thật sự là kêu nàng có chút sợ. Liễu nhi đi theo tô cầm phía sau, chờ tô cầm lên lầu, bước nhanh đi lên trước, đem bên tay trái để tam gian nhà ở cấp mở ra. Phòng trong ngồi một cái nam tử, màu tím rèm trâu cách trở trụ tô cầm tầm mắt đại nhân liễu nhi trước đi ra ngoài tô cầm gật đầu đôi tay nắm chặt đẩy ra rèm châu đi vào phòng trọ nam tử ngẩng đầu lên tô cầm âm thầm mà chịu một hơi thảo tiêu xái nam nhân cái chán no đủ núi cao thẳng nhất hấp dẫn người là kia một đôi mỉm cười đơn phượng nhãn nam tử một bộ màu xanh lá áo gấm đầy đầu tóc đen chỉ dùng một con bích ngọc châm vấn tóc nhưng mà này đều không phải tô cầm chú ý tiêu điểm Thử câm, như thế nào nhìn ta coi đến như thế mê mẩn? Ta nhưng nói cho ngươi, ta không thích nam tử. Thưa tướng đại nhân hoài hỷ. Nam tử khẽ cười nói. Thanh âm như chu ngọc truy bàn, cực kỳ dễ nghe. Tô cầm hơi hơi mỉm cười, ở nam tử đối diện ngồi xuống, nói, tuy là đầu thu, thời tiết lại là lạnh, ngươi không đem quần áo cấp hợp lại hợp lại, chỉ sợ là sẽ nhiễm phong hàn. Không đổi, hấp dẫn tô cầm ánh mắt đúng là nam tử rộng mở cổ áo, lỏa lộ bên ngoài ngực. Từ sách sử thượng, tô cầm hiểu biết đến cái này triều đại đối ngụy tấn phong lưu tôn sùng. Nhưng mà đi đến trên đường thời điểm, ba cánh ăn mặc đều cực kỳ quy phạm. Sao nhiên nhìn thấy trong phòng này nam tử như thế giả dạng, tô cầm thực sự là kinh ngạc một phen. Như thế không chịu câu thuốc mặc quần áo phong cách, liền thân là hiện đại người nàng đều phải tự than thở không bằng. Tô cầm ở nam tử đối diện ngồi xuống, cúi đầu. Dũ mắt, nhanh chóng thu hồi đối nam tử nhìn chăm chú. Quả thật là cái tiêu sái không kềm chế được nam tử. Mặc dù là đầu thu, hắn trên chân lại như cũ là một đôi tùy ý gốc gỗ. Gố. Nửa ngày, không có nghe được nam tử nói chuyện, tô cầm phục lại ngường đầu, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Chính là ta có cái gì không đối chỗ? Tử cầm hôm nay nhìn dường như cùng thường lui tới không quá giống nhau. Tô cầm trong lòng lộ bột một tiếng, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Nàng bưng lên trên bàn trung trà, tiến đến bên môi, không chút để ý nói, ước chừng là đã trải qua một hồi ám sát, cảm khái nhân sinh khổ đoạn, sinh mệnh hơi túng lướt qua đi. Frank! Tiếng vang tử đối diện chuyển đến. Tô cầm mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt đông nhiên phóng đại khuôn mặt Tuấn tú. Nam tử vẻ mặt cấp sắc, ám sát. Thương ở nơi nào? Có không nghiêm trọng? Có biết hay không thích khách là ai? Tô cầm lắp đầu. Thân mình bỗng nhiên hướng phía sau lấy đi, đề phòng nhìn chằm chầm nam tử dối lại đầy tay. Thiếu chút nữa, cũng chỉ kém như vậy một chút, nếu là nàng phản ứng lại chậm hơn một ít, cái này nam tử tay đó là sẽ bôi lên nàng ngực. Cứ việc đã sớm xem qua khối này thân mình vượng tử tiểu màn thầu dáng người, bất quá, nam cùng nữ khác nhau, sờ lên, vẫn là có thể cảm giác được. Tô thừa tướng vì sao phải nữ giả nam tra nguyên nhân, tô cầm hiện tại còn không rõ. Như thế nào sẽ bại lộ thân phận, đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Nhất quan trọng là, nàng đối trước mắt cái này nam tử hoàn toàn không biết gì cả. Địch nhân, bạn bè. Nam tử rũ mắt không nói, tựa hồ là Tô Cầm động tác cùng phản ứng thương tới rồi hắn, nam tử trên mặt một trận cô đơn. Ta ở nha môn còn có chuyện muốn xử lý, ta đi trước. Đem trong tay chung trà uống xong, Tô Cầm đứng lên, đối nam tử nói. Nam tử vẫn chưa trả lời. Tô Cẩm cũng không cần hắn đồng ý, xoay người đó là ra bên ngoài đi đến. Một đạo tìm kiếm tầm mắt đi theo ở sau lưng, không quay đầu lại, Tô Cẩm cũng biết này nói tầm mắt chủ nhân là ai. Xem đi xem đi, dù sao khối này thân mình cam đoan không giả, xác thật là Tô thừa Tướng bản nhân sở hữu. Đại nhân, Liêu Nhi mới ở lầu một đứng trong chốc lát, đột nhiên nhìn thấy Tô Cẩm từ trên lầu xuống dưới, nhịn không được có chút kinh ngạc. Đi, ngươi cùng ta đi tranh nha môn. Là, đại nhân. Lầu hai nhà gian, quần áo rộng mở, chân đặng gốc gô nam tử đứng ở phía trước cửa sổ, tầm mắt từ đi xa chủ tớ hai người trên người thu hồi, bên môi gợi lên một mạt nghiền ngấm tươi cười. Đại nhân, ngài cùng trương công tử hôm nay chính là có cái gì không thoải mái. liễu nhi thấy tô cầm sắc mặt có chút khó coi, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Tô cầm mặt vô biểu tình. Trong lòng lại là âm thầm mà vui sướng. Nàng văn mặt, đó là vì dẫn Liêu Nhi nói chuyện. Liêu Nhi làm tô thừa tướng người ngưỡng mộ, nếu là tô thừa tướng cảm xúc không tốt, nàng như thế nào sẽ không hỏi. Nay phiên hành động quả thật là hữu dụng, Liêu Nhi cũng rất là cấp lực. Nhìn, nàng này chẳng phải sẽ biết nam tử dòng họ. Đại nhân, Trương công tử nói chuyện hành sự từ trước đến nay tùy ý, nếu là có cái gì chọc giận đại nhân, đại nhân không cần hướng trong lòng đi. Hắn tính tỉnh, ta biết. Tô Cầm trầm ngâm mở miệng nói. Liêu Nhi nhẹ nhàng thở ra, trầm trọng tâm tình trở nên nhẹ nhàng không ít. Đại nhân, người trước kia nói qua, Trương Công Tử chính là triều đại nhất tiêu sái không kềm chế được người. Đại nhân đối Trương Công Tử hiểu biết, tất nhiên là so liễu Nhi muốn nhiều đến nhiều. Mới vừa rồi, Liêu Nhi nói nhiều, còn thỉnh đại nhân tha thứ Liêu Nhi. Ân. Tô Cầm đáp lại nói. Liêu Nhi vui mừng nhìn nàng, hỏi tiếp nói. Đại nhân, Liễu Nhi có thể biết được đại nhân mới vừa rồi là vì sao sự không mau, hung thủ không rõ, ta cuộc sống hàng ngày khó an. Liễu Nhi gắt gao mà cắn môi dưới, vẻ mặt phẫn nộ. Đại nhân, thanh thanh cùng sở sở hai vị công tử nhất định sẽ đem hung thủ cấp điều tra ra. Chỉ mong đi. Tô cẩm dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn yên đế thiếp vàng chữ to Lưu Châu Thành Chi phủ Nha môn mấy chữ, gặp qua Tô đại nhân, Nha môn ngoại. Mấy cái đứng gác canh gác quan sai cung kính hành lễ nói. Tô cầm gật gật đầu, đi nhanh hướng trong nhà môn đi đến, còn chưa đi vài bước, đó là gặp được sở sở. Đại nhân, sở sở đang muốn tìm ngươi. Sở sở đứng yên, đối với tô cầm chắp tay nói. Chuyện gì? Đại nhân, đây là kinh thành tới tin hàm, thỉnh đại nhân xem qua. Một chương chưa mở miệng tin hàm lẳng lặng mà nằm ở sở sở mở ra tới dơ lên cao bàn tay trung. Tô cầm tiếp nhận tin hàm, đọc nhanh như gió. Sở sở, tốc tốc chuẩn bị, ngày mai trở lại kinh thành. Đại nhân, như vậy cấp. Chính là đại nhân ở bên này án tử còn không có xong xuôi. Sở sở kinh ngạc hỏi. Tô cầm đem tin hàm đưa cho hắn. Sở sở trải qua, thi thầm, thất vương nhập kinh, tô tướng tốc hồi. Chỗ ký tên, cái hoàng đế thác dự cần dám. Thất vương nhập kinh, này thật là thiên đại sự tình. Khó trách hoàng thượng cũng mặc kệ đại nhân còn có án tử bên ngoài, vội vã đem đại nhân cấp triệu hồi kinh thành. Này thất vương chính là lúc trước cùng hoàng thượng thác dực cùng nhau đánh thiên hạ bảy vị khác họ vương ra, tế vương, triệu vương, sở vương, nô vương, lô vương, túc vương, tiến vương, bảy vị vương ra. Này đất phong phân biệt ở đại tề, bác triệu, đại sở, tây nô, trung lô, túc nam, tiến tây. Thác dực đối thất vương thập phần kính trọng cùng tín nhiệm cho phép bọn họ ở từng người đất phong đúc tiền, có được vũ khí cùng quân đội. trừ bỏ mỗi hai năm nhập kinh triều hạ, thất vương nghiễm nhiên là này đất phong thổ hoàng đế, nhật tử quá đến tự tại mà tiêu giao. Đại nhân, kia chúng ta ở Lư Châu Thành bên này hắn tử, còn có thích khách. Tô cầm nheo nheo mắt, ngươi nói cho Thanh Thành, làm hắn lưu tại Lư Châu Thành. Là, đại nhân, sở sở minh bạch. liễu nhi đi theo tô cầm từ trong nha môn đi ra, Dọc theo đường đi, Liếu Nhi có vẻ thập phần có quắp cùng bất an. Sắp nhập phủ thời điểm, Liếu Nhi nhìn nhìn tô cẩm, cuối cùng lại vẫn là không có đem đến bên miệng nói cấp nói ra. Kinh thành dân cư phụ thịnh, nàng bất quá là nho nhỏ lư châu trong thành ra tới nha đầu, đi theo đại nhân đi kinh thành, chẳng phải là kêu đại nhân mất mặt. Chiếu cô quá lớn người, hôm nay gần gối cùng đại nhân tiếp xúc, nàng đã thực thỏa mãn. liễu Nhi yên lặng mà trở về trong phòng của mình. Đôi tay ôm đầu gối, cứ như vậy ngồi một đêm. Sắp đến hừng đông thời điểm, Liêu Nhi chịu đựng không nổi trên giới mí mắt không ngừng đánh nhau, đem đôi mắt cấp bị thượng. Liêu Nhi, Liêu Nhi, ngươi như thế nào còn ngủ à? Mơ mơ màng màng trùng, Liêu Nhi nghe được Hồng Nhi nôn nóng thanh êm. Liêu Nhi mở mê nhóm đôi mắt, cuộn tròn ở trên giường, hữu khí vô lực nói, Hồng Nhi, ngươi kêu ta có chuyện gì sao? Liêu Nhi, đại nhân phải đi. Ngươi cư nhiên còn đang ngủ. Liêu Nhi đầu buông xuống, trong lòng hạ xuống lợi hại. Cứ việc minh tưởng một đêm, nghe được từ bị người trong miệng nói đại nhân phải đi tin tức, nàng trong lòng vẫn là khổ sở thực. Có quan hệ gì? Dù sao đại nhân đều đi rồi. Liêu Nhi nhẹ giọng nói, trong lòng nội bổ sung một câu. Sau này, nàng rốt cuộc nhìn không tới đại nhân. Phần 5 chương 5, Nhập Kinh, chuẩn không chuyện tốt, hạ. Hồng nhi nói liền dường như một cái sấm sét, đem liếu nhi từ trong ổ chăn tạc ra tới. Hồng nhi, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Liễu nhi gắt gao bắt lấy hồng nhi bả vai, mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kích động nói. Ta nói, ngươi lại không thu thập đồ vật, đại nhân mới sẽ không chờ ngươi. Hồng nhi đẩy ra liếu nhi tay, lắc đầu cười nói. Đại nhân, đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Sở sở đi đến tô cầm trước mặt, bẩm báo nói. Ân tô cầm gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm cổng lớn. Thịch thịch thịch tiếng bước chân chuyển đến, tô cầm thu liệm tâm thần, dây lát, thanh thanh xuất hiện ở cửa. Đại nhân, ân ta hôm nay hồi kinh, Lư Châu thành sự tình liền giao cho người xử lý. Tô cầm đi lên trước, trầm giọng nói. Thanh thanh ôm quyền, là, đại nhân, đi, xuất phát đi. Tô cầm quay đầu lại nhìn về phía sở sở, nói xong đó là lên xe ngựa. Sở sở đối mọi người dương tay, xuất phát. Bánh xe càng xe hướng tới Lư Châu thành cửa thành chạy tới. Liêu Nhi ngồi ở trong xe ngựa, đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn tô cẩm Tô cầm nguyên bản là không nghĩ để ý tới nàng, nề hà Liêu Nhi ánh mắt thật sự là quá mức nóng cháy, làm nàng nhịn không được mở miệng nói, như thế nào. ta trên mặt nở hoa, Liêu Nhi vội vàng lắc đầu, phanh quỳ xuống. Tô cầm kinh ngạc nhìn vẻ mặt kích động nàng. Đại nhân, Liễu Nhi, Liễu Nhi nhất định sẽ không cấp đại nhân mất mặt. Tô Cầm bất động thanh sắc giật giật thân mình, tránh đi Liễu Nhi đối nàng khái ba cái văng đầu, nói: xe ngựa sốc này, mau đứng lên đi. Liễu Nhi ánh mắt sáng lên, trong lòng vui mừng lợi hại, là, đại nhân, đại nhân đây là quan tâm nàng đâu? Liễu Nhi vui dạo dự tưởng, đại nhân đem nàng mang về kinh thành, này có phải hay không thuyết minh? Nàng ở đại nhân trong lòng cũng là có nhất định địa vị đâu. Ân, đi kinh thành, nàng nhất định phải hảo hảo học tập, tuyệt không cấp đại nhân mất mặt. Không biết không thể cấp đại nhân mất mặt, còn muốn giúp đỡ đại nhân vội. Liêu Nhi nắm tay, trong lòng nội đối chính mình nói. Nếu Liêu Nhi biết, tô cầm đem nàng mang lên, đúng là bởi vì nàng đối tô cầm hữu dụng, không biết Liễu Nhi lại sẽ nghĩ như thế nào. Bất quá cũng đúng là bởi vì Liễu Nhi không biết. Cho nên giờ phút này nàng mới có thể như thế thuần túy vui sướng. Tô cầm trước nay đều sẽ không cho rằng, như vậy cách làm là không đúng, không đạo đức. Đi vào một cái xa lạ địa phương, nàng có thể dựa vào chỉ có chính mình, bắt lấy hết thể cơ hội, đem hữu dụng đồ vật biến thành chính mình, đây là bản lĩnh. Hùng chi đối liêu nhi mà nói, nàng ngưỡng mộ Tô Thừa Tướng, có thể cùng Tô Thừa Tướng một đạo, trong lòng vui mừng tự nhiên là không cần phải nói. Đem Liễu Nhi mang lên kinh thành, thành toàn nàng, cũng thành toàn Liễu Nhi, một công đôi việc, sao lại không làm đâu. Liễu Nhi, này đi kinh thành đường xá xa xôi, ta tới khảo khảo ngươi, cũng coi như giải mệnh. Tô Cầm mở miệng nói. Liễu Nhi gật đầu, vẻ mặt mỉm cười, đại nhân cứ việc nói, chỉ cần là Liễu Nhi biết đến, tuyệt không lừa gạt đại nhân. Bất quá, Liễu Nhi không biết liền. Tô Cẩm cũng đi theo cười cười, ngươi yên tâm, biết liền nói. Không biết liền không nói, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ân, Hảo, Đại Nhân xin hỏi. Liêu Nhi, ngươi nói ngươi là của ta người ngưỡng mộ, ta đây địch nhân là ai, ngươi nhất định rất rõ ràng. Đại Nhân, Đại Nhân, cái này ta biết. Có Liêu Nhi giải thích, tô cầm đối kinh thành tình thế có một cái đại khái hiểu biết. Ở thiên tử thác dự thống trị hạ, triều đình tuy rằng hòa thuận không có việc gì, trong triều lại là chia làm hai phái. Nhất phái này đây tô thừa tướng cầm đầu thanh lưu phái, chủ trương cải cách trở hệ dân thi thố, nhất phái còn lại là lấy trương thái sư cầm đầu quyền quý phái, phản đối hết thẻ thỉnh lưu phái chủ trương. Thanh lưu phái, danh như ý nghĩa, này phái người phần lớn xuất thân thanh lưu, thiếu bộ phận là thư hương dòng dõi, vừa làm ruộng vừa đi học nhà, đại bộ phận còn lại là gian khổ học tập khổ số ghi mười tái, một sớm kim bảng để danh nhà nghèo học sinh. Quên quý phái cũng chính là xuất thân quyền quý nhà, bởi vì tổ tiên, bậc cha chú công lao đã chịu che lóc, không cần làm cái gì, ở triều đình bên trong đó là chiếm hữu một vị trí nhỏ. Mặc kệ là có năng lực vẫn là không năng lực, đều có thể chiếm hữu một vị trí. Chẳng qua, có năng lực chiếm chính là có thực quyền vị trí, không năng lực, chiếm chính là không thực quyền, chỉ lấy bổng lộc vị trí. Thanh lưu phái cùng quyền quý phái tranh đấu gây gắt ngọn nguồn đã lâu. Thanh lưu phái học sinh không quen nhìn chiếm bao chịu không ị phân quyền quý phái. Mà quyền quý phái con cháu tắt xem thường một thân toan nho vị thư sinh nghèo. Hai phái ngầm đấu đến tàn nhẫn, bên ngoài thượng lại là không dám. Không chỉ có không dám, ở thiên tử trước mặt, hai phái người còn muốn bày ra một bộ anh em tốt tư thế cùng bộ răng tới. Bởi vì thiên tử ghét nhất đó là bẻ cánh đấu đá, phe phái chi tranh. Nếu như bị thiên tử phát hiện, Không riêng gì thanh lưu phái vẫn là quyền quý phái, đều sẽ đã chịu rất lớn chấn động. Vì thế, hai bên nhân mã đó là ở chủ trương thượng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, các nói các lý. chi vân tức tin phục kia một phương đó là thắng, ở một bên khác trước mặt, cũng càng vì có mặt mũi. Từ tử trương công tử, trương thái sư, tô cầm giống như bắt được cái gì, đánh gãy liêu nhi còn ở thao thao bất tuyệt nói quyền quý phái chung cái nào người tiểu thiếp trộm người bờ lạ bờ lạ. Nói, Liêu Nhi, ta bạn tốt trừ bỏ trường công tử, ngươi nói xem còn có ai. Khác ta không biết, bất quá ta biết lệnh thượng thư cùng trương công tử, còn có đại nhân, cũng trở thành kinh thành tăng tuyệt. Ha ha, không thể tưởng được ngươi ở Lư Châu Thành, đối kinh thành tin tức cư nhiên như vậy tinh thông. Liêu Nhi gãi gãi đầu, hắc hắc cười nói, đại nhân, Lư Châu Thành tuy rằng ly kinh thành xa, Liêu Nhi vô pháp đi kinh thành bất quá liễu nhi có thể hướng từ kinh thành tới người hỏi thăm lời này kêu tô cầm không khỏi nhìn nhiều liễu nhi vài lần có thể biết được nhiều như vậy tin tức liễu nhi thám thính tin tức bản lĩnh tự nhiên là không yếu lệnh thượng thư lệnh hoàng chi trương công tử con dấu tô tô thừa tướng tô tử công một cái là nho nhã tuyệt luân một cái là tiêu sái tuyệt là tụ, một cái là tuấn nhã tuyệt trần cho nên cứ gọi chi vị kinh thành tam tuyệt lệnh hoàng chi con giấu tô. Tô cầm âm thầm mà đem nảy hai cái tên cấp nhớ kỹ. Đại nhân, người trước mặt quá nhiều, xe ngựa đi không đi vào. Nửa tháng sau, bên ngoài lái xe sở sở đối với bên trong xe tô cầm nói. Tô cầm vén lên màn xe, chỉ thấy uy nghiêm mà cổ xưa đầu tường, đại đại kinh thành hai chữ treo cao này thượng. Đám người hy nhương, thét to giao hàng không dứt bên hai. Vô luận là thời đại nào, kinh thành đều là một quốc gia nhất náo nhiệt địa phương. Đi thôi, chúng ta xuống dưới đi là được. Tô Cẩm từ trong xe ngựa đi xuống tới, Liêu Nhi lập tức đi theo bên người nàng, cũng không loạn xem kinh thành đồ vật, chỉ là đề phòng nhìn người chung quanh. Sở sở làm người đem xe ngựa cấp đình hảo, đó là nhanh chóng theo đi lên. Tô cầm đi ở trên đường cái, ngay từ đầu còn hảo, qua ước chừng một nén nhang thời gian, nàng lại là nhịn không được mồ hôi lạnh liên tục. Xuống xe ngựa thời điểm, nàng quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu. Lúc này, cũng liền đành phải bi kịch. Phần 6 Chương 6, Thượng Tướng Quân, không thể a. Liên ở tô cầm chính nhìn nên như thế nào thoát thân là lúc, rất nhiều quan binh lại là bay nhanh hướng tới bên này đuổi lại đây. Bọn họ nện bước trình tề, một đám nhung trang chờ phân phó, bên hông nắm một thanh trường kiếm. vây xem tô cầm ba tánh, lập tức đó là bị này đàn mênh ngông quần quận mà đến đội ngũ cấp bước tán tới rồi hai bên. Tô cầm cũng mặc kệ này đó quan binh muốn đi làm cái gì, lập tức mang theo liếu nhi cùng sở sở lưu tới rồi nhất bên cạnh, bay nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Liên ở ba người đi rồi không bao lâu, sở hữu quan binh đó là đều đỉnh chú xuống dưới. Ngay sau đó, cửa thành xuất hiện mấy chục cái cưới chiến mã nam tử. Cầm đầu một người, khuôn mặt tuấn lãng, đao tước dịu đục giống nhau hình dáng, thâm thuy ánh mắt dường như bình tĩnh không gợn sóng giếng cổ. Gọi người nhìn không thấy bất luận cái gì dao động. Các vị nữ tử dần dần mà bị người này hấp dẫn trụ. Gặp qua Thượng Tướng Quân. Quan binh soát quỷ trên mặt đất, cùng têu lên hô. Cùng lúc đó, nam tử phía sau mấy chục cá nhân cũng từ trên ngựa nhảy xuống, quỳ trên mặt đất. Như thế trận trượng, tiêu các ba cánh trong lòng nghi hoặc lợi hại. Thượng Tướng Quân. Bọn họ đại thống, chỉ có một vị Thượng Tướng Quân. Bất quá, vị kia Thượng Tướng Quân lại là cái si nhi. Mười năm trước rời đi kinh thành. Trước mắt nam tử, quả thật là vị kia thượng tướng quân sao. Hán ngu dại chỉ hết. Không bao giờ là mười năm trước cái kia si nhi. Sở hữu ba tánh đều khẩn trương nhìn trầm trầm nam tử. Cách đó không xa các tiệm rượu, một đám người cũng đều khẩn trương nhìn chăm chú vào nam tử khuôn mặt. Chỉ thấy nam tử từ trên ngựa nhảy xuống, thân thủ linh hoạt, động tác nhanh nhẹn mà tự nhiên. Quả nhiên là hảo sao các ba cánh trong lòng đại hỷ. Ở tiệm rượu chỗ tối quan sát mọi người, trong lòng lại là căng thẳng. Nhưng mà một lát sau, mọi người lại là đồng thời ngạc nhiên. Thượng tướng quân, không thể a Người hầu thấy nam tử muốn cởi bỏ dây quần, lập tức đó là lập tức ngăn cản đi lên. Nam tử cho mày, mắc tiểu. Chúng nữ trước mắt đồng thời một yên. Các nam nhân đã trong tiểu lâu mọi người lại là nhịn không được bật cười. Trước mặt mọi người đi ngoài, Quả thật là si nhi, vẫn là cái kia si nhi a Mặc dù là đi qua 10 năm, vị này thượng tướng quân nhìn giống cái người bình thường, cũng chỉ là nhìn, nhưng trong xương cốt vẫn là cái ngốc tử. Thượng tướng quân, tiểu nhân mang ngài đi bên này tốt không? Mác tiểu, không nín được. Nam tử mặt vô biểu tình nói. Thượng tướng quân, người ở đây nhiều, không tốt. Mác tiểu, người hầu cơ hồ muốn khóc không ra nước mắt. Quỳ trên mặt đất quan binh. Cùng với hảo chút ba cánh lại là rốt cuộc không chế không được chịu động đầu vai. Không biết là ai phát ra phốc một tiếng, ngay sau đó, mọi người đó là đều đi theo nợ nụ cười. Không ngừng cười, bọn họ còn đối nam tử chỉ chỉ trò trò, ở trong miệng đầu lầm bẩm. Si nhi, si nhi a. Trên đường cái đi ngoài, quả nhiên vẫn là cái ngóc tử. Ha ha. Chứ bỏ cười nhạo, cũng có một bộ phận nhân tâm trung chua xót lợi hại. Năm đó lao tướng quân là cỡ nào huy phong, như thế nào sinh hạ nhi tử, lại là cái si nhi đâu. Mười năm, đều mười năm đi qua, thượng tướng quân như thế nào vẫn là một cái si nhi. Nếu thượng tướng quân không phải một cái si nhi, có lẽ, vị tiên là sẽ không làm lao tướng quân duy nhất con nối roi sống ở trên đời này đi. Nơi này phát sinh hết thảy tô cầm giờ phút này cũng không biết được, thoát ly đám người lúc sau, nàng đó là làm sở sở mướn một chiếc xe ngựa lại đây bay nhanh hướng phủ thừa tướng chạy đến. Đại nhân đã trở lại. Tô cầm mới từ trên xe ngựa xuống dưới, một cái bốn mươi tới tuổi trung niên nhân đó là vẻ mặt kích động cười đón lại đây. ân Tô cầm gật gật đầu. Đại nhân, lão Phu Nhân mong ngài hồi lâu, ngài nhưng xem như đã trở lại. lão Phu Nhân đâu? Tô cầm một bên nghe hắn nói lời nói, một bên hướng trong phủ đầu đi đến. Hồi đại nhân nói, lão Phu Nhân giờ phút này ở hậu viện. Hảo, ta đi trước đổi kiện siêm ý khi ngươi đi nói cho Lão phu nhân, ta quá một lát liền đi gặp nàng. Là, đại nhân. Quản gia đáp, xoay người vào bên trái cửa thủy hoa, đi nhanh hướng phía sau đi đến. Sở sở, ngươi một đường đi theo ta, phong trần mệt mỏi, cũng đi thu thập thu thập đi. Tô cầm đối phía sau đi theo sở sở phân phó nói. Đa tạ đại nhân. Ân, ngươi đi đi. Sở sở đối tô cầm ôm quyền thực mau lui xuống. Tô cầm đang lo nên nghĩ như thế nào biện pháp, bất động thanh sắc làm người dẫn đường, một cái nha đầu lại là vội vàng đón đi lên, nói, gặp qua đại nhân. Đại nhân, ngài sân bọn nô tỳ đều thu thập hảo. Tô cầm gật đầu, chỉ chỉ phía sau đứng liêu nhi, nói, đây là đi theo ta tử Lư Châu Thành tới nha đầu, ngươi cho nàng an bài một cái nhà ở. Là, đại nhân, ngươi hiện tại mang theo nàng đi xuống. Tô cầm lên tiếng, nha đầu đó là làm theo. Liễu nhi cung kính đối tô cầm hành lễ, bước nhanh đuổi kịp kia nha đầu bước chân. Tô cầm nhìn hai người đi xa phương hướng, chậm rãi nhấc chân theo sau. Cái này nha đầu lại đây bẩm báo nàng, hẳn là chính là nàng trong viện nha đầu. Nói như vậy, chủ tử là cái nào trong viện, hầu hạ nàng nha đầu cùng gã sai vật cũng là ở tại cái kia trong viện, hoặc là chủ ly sân không xa, phương tiện chiếu cố. Ven đường hoa một biến thực. Núi giả đá lầm trởm, đi rồi ước chừng có 15 phút, tô cầm đó là gặp được một cái thập phần khí phái sơn. Trong viện bóng người vô số, một đám đều cụp mi ru mắt đứng. Có vài cái, ánh mắt còn thường thường nhìn xung quanh. Tô cầm vung xuống mi mắt, nhấc chân đi nhanh đi lên trước. Gặp qua đại nhân. Trong đó một người phát hiện tô cầm đã đến, vui sướng mà hô. Lập tức, những người khác đó là đều đi theo hô ra tới. Gặp qua đại nhân. Ân. Tô cầm đác, đi vào phòng trong, vòng qua phòng trong bên trái một đạo to rộng bình phòng, đi vào bên trong. Phòng trong khăn lông, nước ấm, quần áo. Toàn chuẩn bị thỏa đáng. Tô cầm đợi trong chốc lát, nghe được bên ngoài có sột sột soạt soạt tiếng bước chân, bất quá lại không phải tiến vào, mà là đi ra ngoài. Cuối cùng, lỗ thai chuyển đến môn bị nhẹ giọng đóng lại thanh âm. Tô cầm tưởng. Này có lẽ là thân mình nguyên chủ vì che giấu nữ nhi thân định ra quý củ. Tịnh mặt lúc sau, tô cầm đem đáp ở bình phong thượng quần áo cấp cầm lấy tới, nhìn nhìn buôn phía, đi nhanh hướng có màn mép giường đi đến. Đi đến mép giường lúc sau, tô cầm lại là ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi động tác, hình như là thân mình nguyên chủ bản năng. Một người biến mất, thân mình bản năng lại còn có thể nhớ rõ trụ. Lại hoặc là, thân mình nguyên chủ, kỳ thật cũng không có rời đi. Tô Cẩm chậm rãi ngồi ở trên giường, còn không có tới kịp tự hỏi vấn đề này, lực chú ý lại là bị đột nhiên xuất hiện thanh âm cấp hấp dẫn ở. Thịch thịch thịch. Nặng nhiên mà có tiết tấu thanh âm chợt ở trong phòng vang lên. Tô Cẩm để phòng nhìn khắp nơi, cuối cùng, ánh mắt dừng hình ảnh ở chính mình ngồi ván dường hạ. Phần 7. Chương 7. Lệnh Thiên, thái giám đều như vậy xoéis. Thịch thịch thịch. Có tiết tấu tiếng vang cũng không đình chỉ. Tô Cẩm chậm rãi đứng lên. Ngón tay vói vào to rộng áo choàng, Áo choàng có một phen nàng trộm tàng đi vào truy thủ, dùng để đối phó dự kiến tình hình. Đánh thanh đình chỉ. Tô cầm tâm lại là treo cao lên. Bang. Rất nhỏ tiếng vang phát ra, cùng lúc đó, một cái đầu từ bị đẩy ra đến một bên ván giường thượng lộ ra tới. Tô cầm sắp từ áo choảng rút ra truy thủ tay đốn châu, ngơ ngẩn nhìn trước mắt một khuôn mặt. Trên thế giới thế nhưng có như vậy giống nhau người. Nếu không phải trước mắt người trong cổ họng sông ra hầu kết, nàng nhất định sẽ cho rằng chính mình là ở chiếu gương. Giống, thật sự là quá giống. Quả thực chính là một cái khuôn mẫu khác ra tới. Đại nhân. Nam tử mở miệng, cố tình đệ thấp tiếng nói, làm tô cầm giường như đối mặt một đài ký lục nàng sinh ý ngươi máy đọc lại. ân Tô cầm rũ mắt, gật đầu đáp Khoe mắt dư quang chỗ, nam tử bay nhanh từ ván giường hạ bò ra tới, cung kính đứng ở một bên. Nói, đại nhân, thỉnh. Tô cầm hơi giật mình, này nam nhân là muốn nàng đi vào. Tô cầm nhìn nam tử, trong đầu thế nhưng có một cổ quen thuộc cảm giác. Quen thuộc? Không sai, chính là quen thuộc. Nàng chưa bao giờ gặp qua nam tử, như thế nào sẽ có quen thuộc cảm giác? Tô cầm rũ mắt, nàng là chưa thấy qua cái này nam tử, nhưng mà, thân mình nguyên chủ lại là đối nam tử lại quen thuộc bất quá. Tô thừa tướng, ngươi còn không có đi. Có phải hay không? Nam tử nhìn Tô cầm vén lên quần áo và áo, chậm rãi hướng tới ngầm đi đến, vẫn luôn buông xuống đôi mắt lúc này mới nâng lên, nếu Tô cầm lúc này quay đầu lại, nhất định sẽ phát hiện hắn đầy mặt kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Đại nhân, đại nhân sao dường như nhìn hắn thập phần giật mình. Kia bộ dáng, liền dường như đại nhân không quen biết hắn giống nhau. Đại nhân như thế nào sẽ không quen biết hắn? Nam tử nắm tay chậm rãi buộc chặt. Tô cầm dẫm lên cuối cùng một bậc bậc thang, ánh mắt bình tĩnh nhìn hẹp dài đường đi. Đường đi tựa hồ rất sâu rất dài, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Môi cách 3 mét điểm xuyết một chiếc đèn, ngọn đèn dầu mờ nhạt, chỉ có thể chiếu sáng lên một mảnh nhỏ địa phương. Tô cầm chót mũi ngửi được một cổ hơi ẩm. Nàng nâng lên chân, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Ước chừng đi rồi có 30 phút, tô cầm dừng lại bước chân. Nàng xoay người, trước mắt tức khắc rộng mở thông suốt. Thật lớn, quay cuồng sương mù ao xuất hiện ở nàng trước mắt. Cả phòng lượn lờ sương mù, tiêu nàng xem không rõ ràng. Trách không được này đường đi sẽ có như vậy trọng hơi ẩm. Trách không được tay nàng mới vừa rồi dán vách tường thời điểm, chạm vào một cổ hơi nước. Nguyên lai, like, ở tô thừa tướng phòng ngủ hạ, thế nhưng có một cái thiên nhiên suối nước nóng. Tao có một trận bóng rổ như vậy đại, hẳn là hậu kỳ bị người đào ra, chung quanh là tạo hình bóng loang đá hoa cương. Lộc cọc lộc cọc bọt nước, không ngừng mà từ đáy ao hướng lên trên bạo. Tô cầm chậm rãi đi qua đi, xuyên qua hơi nước, qua lại đi lại, đem quanh mình hết thể đều đánh giá rõ ràng. trừ bỏ một cái thật lớn suối nước nóng chỉ, chung quanh cũng chỉ có một cái bàn đá, một cái ghế đá, cùng một chương rừng đá. Tô cầm đem mang xuống dưới quần áo đặt ở trên bàn đá, cởi quần áo, chậm rãi hạ suối nước nóng. Ai? Nàng đề phòng nhìn nơi nào đó, lạnh lùng nói. Một đạo thon dài bóng người từ sương ngủ chung đi ra, chậm rãi hiện ra ở tô cầm trước mắt. Mặt chủ nhân, nàng mới vừa rồi còn gặp qua. Là ngươi. Đại nhân nam tử quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đau kịch liệt. Đại nhân, ngươi không nhớ rõ sở tiểu. Nam tử nhìn tô cầm đôi mắt, liền giống như rách nát pha lê hạt châu. Mới vừa rồi, ở tô cầm từ địa đạo xuống dưới lúc sau, hắn cũng lén lút theo đi lên. Đại nhân thật sự là quá kỳ khoái. Hắn cần thiết làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Sở kêu hẳn đang âm thầm, đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm tô cầm, không buông tha trên người nàng bất luận cái gì biến hóa. Nếu là thuật dịch dung, trừ bỏ gương mặt kia, mặt khác địa phương liền không phải là giống nhau. Sở kêu quan sát rất là cẩn thận. Nhưng mà, hắn thất vọng rồi, đại nhân vẫn là cái kia đại nhân, chính là, đại nhân lại không nhớ do hắn, đem hắn trở thành một cái người xa lạ. Đây là sở kiều không thể chịu đựng được. Cho nên, hắn đứng dậy. Hắn muốn hỏi đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Tô cầm rũ mắt, tránh đi nam tử tầm mắt. Ta bị người đâm nhất kiếm, suýt nữa tăng mệnh. Sở kiều kinh hoàng nhìn tô cầm, muốn tiến lên, lại là không dám. Đại nhân chân chính thân phận, chỉ có hắn biết. Bởi vì biết, cho nên không thể tiến lên. Đại nhân, là nữ tử. Hắn nếu là tiến lên, đó là mạo phạm. Sở kiêu kiềm chế trụ trong lòng hành động, sốt ruột nói, khó trách đại nhân không nhớ do ta, là ta trách hoan đại nhân. Đại nhân, ngươi hiện tại tốt không? Tô cầm gật gật đầu. Không gặp nam tử rời đi, tô cầm đang muốn mở miệng nói chuyện, trong đầu lại là bay nhanh hiện lên một câu, nàng bật thốt lên nói, Sở kiêu, ngươi cùng trước kia giống nhau, phải biết rằng, ta tín nhiệm nhất người, là ngươi. Nam tử vẻ mặt kích động nhìn về phía nàng, chật rũ xuống đôi mắt. Trầm giọng nói, là, đại nhân, sở kiều tất nhiên sẽ không cô phụ đại nhân giao phó. Tiếng bước chân rời xa, tô cầm nhìn càng đi càng xa nam tử, thẳng đến tiếng bước chân biến mất không thấy, nàng mới từ trong ao lên, xoa xoa thân mình, thay sạch sẽ quần áo. Ngươi có phải hay không còn ở? Nàng thấp giọng mở miệng nói, nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ thập phần giật mình. Tô thừa tướng như thế nào lầm bầm lâu bầu. Ngươi có phải hay không còn ở? Không có nghe được đáp lại, tô cầm lại lần nữa mở miệng hỏi đến. Quanh mình yên tĩnh không tiếng động, tô cầm chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở. Thật lâu sau, tô cầm thật dài thở dài. Có lẽ này thật là nàng ảo giác. Tô thừa tướng đã chết, nàng kế thừa tô thừa tướng thân mình. Có lẽ là kế thừa thời gian còn không lâu lắm, cho nên nàng không có hoàn toàn tiếp thu tô thừa tướng ký ức. Theo cùng câu này thân mình dung hợp thời gian càng thêm xa xăm. Những cái đó nguyên bản hẳn là theo tô thừa tướng chết đi mà dần dần tiêu mất ký ức, cũng ở chậm rãi xuất hiện ở nàng trong đầu. Này có phải hay không ý nghĩa, nàng bị khối này thân mình sở thừa nhận. Tô cẩm cảm thụ được trong đầu hiện ra về tô phủ điểm tích ký ức, không khỏi trong lòng nội cảm khái nói. Tô cầm từ ngầm đi lên thời điểm, sở kiều đã không còn nữa. Tu chỉnh một lát, tô cầm đẩy cửa mà ra. Một đám nha đầu lập tức đi lên trước, cung kính nói, đại nhân. Ơn. Tô cầm ngật đầu, đi nhanh hướng tới Lao Phu Nhân nơi sân đi đến. Lao Phu Nhân sân là ở hậu viện, bất quá, tô cầm lại là không có nhìn thấy nàng. Ở nàng xuyên qua đi hậu viện cửa Thủy Hoa Khi, quản gia nói trong cung Phúc Công Công tới. Sảnh ngoài, một thân màu đỏ phi ngư phục trung niên thái giám đoan đoan chính chính đứng ở trong đại sảnh. Phúc Công Công Nghe được quen thuộc thanh âm, trung niên thái giám lập tức xoay người lại, trên mặt mang theo cười. Thư hành thi lễ, nói, tô tướng, tô cầm mỉm cười nhìn về phía phúc công công, trong lòng lại là lắp bắp kinh hãi. Hảo thanh tú thái giám, nếu không phải bởi vì trong tay hắn đầu cầm hoàng thượng trước mặt đại hồng nhân mới có thể có vỗ trần, trên người an mặc trong cung cao bình giới thái giám mới có thể xuyên tra phục, tô cầm nhất định sẽ cho rằng hắn là thư hương dòng roi trong nhà vị nào lao ra. Phần 8 chương 8, Thất Vương, Vào Kinh Đương Kim Thiên Tử Đối ngụy tấn chi phong tôn sùng cung ngưỡng mộ, quả nhiên là không bình thường. Tô tướng, hoàng thượng đã ở trong cung chờ ngài đã lâu. Phúc công công nói. Làm phiên phúc công công, bản quan này liền tiến cung đi. Dứt lời, tô cầm nhìn về phía quản gia, nói cho lão phu nhân, ta sau đó lại đi xem nàng. Quản gia gật đầu, nói, đại nhân diện thánh quan trọng, lão phu nhân nơi đó, lao nô sẽ đi nói. Tô cầm ân một tiếng. Đối phúc công công nói thanh thỉnh đó là xoay người bay nhanh ra bên ngoài đi đến. Phúc công công theo sát này thượng, chờ ra tô phủ, đó là Dương tay ý bảo đánh xe cung nhân bay nhanh hướng Hoàng Cung chạy tới. Liên ở tô cầm địa phương từ tô phủ xuất phát đồng thời, thượng tướng quân đám người cũng về tới trong phủ. Thư phòng ám đạo, thượng tướng quân trong phủ nhất bí ẩn địa phương, nam tử khoanh tay mà lực. Ở nam tử trước người, thình lình quỷ mười mấy người. Chủ thượng. Nam tử xoay người lại, không có gì biểu tình trên mặt, là bất đồng với vào thành là lúc sắc bén cùng uy nghiêm. Người nọ chưa chết, các người tốc tốc đem người giải quyết rớt. Mọi người trong lòng có chút khẩn trương. Chủ thượng trong miệng người nọ là ai bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Mọi người cùng kêu lên đáp là, chủ thượng. Thuộc hạ đám người cũng không phụ giao phó. T. Kịch liệt đong đưa xe ngửa kêu bên trong xe tô cầm cùng phúc công công đồng thời một trận giật mình. Đã xảy ra chuyện gì? Phúc Công Công vén lên màn xe, cả giận nói. Trả lời hắn, là một con ập vào trước mặt mũi tên rời dây cung. Hôn loạn hô hô tiếng gió, mang theo kêu ở trong cung nhìn quen sinh tử Phúc Công Công cũng vì này sợ hãi khí thế. Ngần ngơ gian, Phúc Công Công cảm giác được bị người sau này kéo một phen. Đông một tiếng, một mũi tên thật sâu mà hoàn toàn đi vào xe bản bên trong. Nếu là không có tô cầm mới vừa rồi kia lôi kéo. Phòng chừng giờ phút này kia chi mũi tên liền phải hoàn toàn đi vào đầu của hắn bên trong. Đa tạ tô tướng. Phúc công công nhìn về phía tô cẩm, cung kính hành lễ nói. Trong lòng lại là buồn bực, tô tướng ruộng tay khi nào như thế minh duệ. Cũng hoặc là, hắn hiểu biết đến tô tướng cũng không phải mặt ngoài kia giống nhau. Phúc công công nheo nheo mắt, vung xuống đầu, trong mắt thần sắc bay nhanh biến hóa. Phúc công công, trong xe không an toàn. Ném xuống một câu. Tô Cẩm nhanh chóng từ trên xe ngựa nhảy xuống đi. Phúc công công thấy thế, nhanh chóng đi theo nàng phía sau. Tô Cẩm theo như lời không giả, trên xe ngựa không gian tự tiểu, lưu tại mặt trên, hoàn toàn là cho người đương biệng ngắm đánh. Bốn phía bụi mù cuồn cuộn, Tô Cẩm thấy không rõ trước mắt hết thảy, chỉ có thể nhìn thấy đong đưa bóng người, nghe được kim loại va chạm thanh âm. Tô tướng. Phúc công công tiếng thét chói tai truyền đến. Tô Cẩm quay đầu lại, còn không kịp hỏi là chuyện như thế nào, một đạo sắc bén giết chết đó là từ nàng mặt nào tới. Chủ thượng, thư phòng hạ trong mặt thất, một đám người kinh sợ quỷ trên mặt đất. Nam chủ ngẩng đầu, không mặn không nhạt nói, thất thủ. Mọi người đầu càng là buông xuống lợi hại. a, tô thừa tướng, có ý tứ. Hán cười khe nói, chính là hẹp dài mắt phượng lại không có chút nào ý cười. Chủ thượng, giờ phút này tô tướng vào trong cung. Chúng ta nên như thế nào hành sự?" Nam tử xoay người, lạnh lùng nói, "Các ngươi trước đi xuống, ta đều có chủ trương." "Là, chủ thượng." Hào một cái có tâm cơ Tô thừa tướng. Ngày ấy, nàng thế nhưng giấu giếm được hai mắt của mình, ở hắn mỹ mắt phía dưới chạy thoát. Nam tử mặt vô biểu tình, hẹp dài mắt phượng hiện lên một đạo nồng đậm sắc ý. Trang nghiêm túc mục hoàng thành, phong lốc lân thứ chợt xo, so, tường đỏ ngói xanh, năm bước lầu một, mười bước một cách. Tuy rằng không có đỗ mục ga phòng cung phú trung tần triều hoàng cung như vậy xa hoa, đảo cũng là tận hiện giờ phút này tống triều phồn thịnh cùng xương vinh. Ở một đường cung nữ cùng thái giám thăm hỏi cùng chú mục lễ trung, tô cầm bị phúc công công đưa tới ngự thư phòng. Ngự thư phòng, chính là lịch đại hoàng đế làm công, xử lý tâu trương, gặp mặt đại thần quan trọng nơi. Tô cầm nhìn bốn phía phân bố, không thua gì cửa cung nhập khẩu ngự lâm quân, lạng lặng chờ đợi hoàng đế triệu kiến. Tô thướng, Hoàng thượng tỉnh, tô tướng đi vào. Phúc công công tử trong ngự thư phòng nhanh chóng đi ra nói. Tô cầm gật đầu nói tạ, đi nhanh hướng bên trong đi đến. Tô tướng, Hoàng thượng hôm nay tâm tình cũng không tốt. Trải qua phúc công công bên người thời điểm, tô cầm nghe được hắn như thế nói. Tô cầm trong lòng cực kỳ cảm kích, lại lần nữa nói lời cảm tạ nói, làm phiền phúc công công đề điểm. Nàng đẩy ra ngự thư phòng môn, bước qua cao cao ngạch cửa, đi nhanh hướng phía sau đi đến. Trong lòng lại là cảm thán nói, chớ trách ở bất luận cái gì triều đại, bất luận cái gì thời kỳ cứ việc thái giám này trước nghiệp bị rất nhiều đại thần môn xem thường, lại là lại không thể không nịnh bợ lấy lòng bọn họ. Liên tỷ như tô cầm hiện tại, nếu là không có phúc công công nhắc nhở, có lẽ nàng liền sẽ không ở đi vào ngự thư phòng thời điểm liền nhiều một phần tâm tư. Rất nhiều thời điểm, đúng là gặp mặt thánh thượng là lúc quản sự thái giám nhắc nhở khởi tới rồi quan trọng nhất địa vị. Liên giống như nói, một cái quan viên muốn cầu được hoàng thượng ân điển, làm chính mình nhi tử đến phú khoai thứ một ít, nhân viên kết cấu đơn giản một ít, không cần như thế nào cố hết sức lao lực địa phương nhậm trước, không có quản sự thái giám nhắc nhở, ở hoàng thượng tâm tình thực khó chịu thời điểm đem chuyện này cấp đề ra, xác định vững chắc là muốn hoàng Vận khí không tốt, còn phải bị hoàng thượng cấp mượn cơ hội đương nơi chút giận, mắng to đặc mắng một đốn. Sự tình thất bại không nói. Liên quan chính mình ở Hoàng thượng trước mặt cũng không lấy lòng. Lúc này, cung quản sự thái giám giao hảo liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Gặp mặt Hoàng thượng phía trước có quản sự thái giám nhắc nhở, biết Hoàng thượng giờ phút này tâm tình là tốt là xấu, là hỉ là giận, đó là có thể nắm chắc thời cơ, biết khi nào nên nói cái gì lời nói, khi nào có chút lời nói là không thể để. Như thế, liền có thể tránh cho rất nhiều không cần thiết phiền thoái. Tô cầm đi vào trong ngự thư phòng. Phòng trong rất là an tĩnh, nàng cụp mi dụ mắt đi tới, cũng hoàn toàn không ngẩng đầu loạn xem, trong lòng lại là đối vị này thay thế được Tống khung giận, thành lập Tống triều thiên tử, thấp dự, thập phần chi tò mò. Tô tướng, ngươi như thế nào một câu cũng không nói. Thật lâu sau, chầm mặc nửa ngày ngự thư phòng rốt cuộc là phát ra thanh âm, nhưng mà, lại là kêu Tô cầm nhíu như mày. Hoàng thượng muốn thần nói cái gì? Một đạo sắc bén tầm mắt từ đỉnh đầu bắn xuống dưới. Tô cầm không cần ngẩng đầu, cũng biết tầm mắt chủ nhân là ai. Đông, đông, đông. Có một chút không một chút, ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn thanh âm chuyển tiến tô cầm lỗ thai. Thất vương, vào kinh. Tô cầm trong lòng lộ bột một tiếng, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Nghe thác dực ý tứ này, hán tựa hồ đối thất vương cũng không phải sách sử thượng, còn có ngoại giới nghe đồn như vậy. Cũng là, làm hoàng đế, ai nguyện ý đem chính mình giang sơn phân cho người khác. Ai không hy vọng, này trong thiên hạ tất cả mọi người chỉ đối hắn một người túi đầu xương thần. Thất vương ở chính mình đất phong chính là thổ hoàng đế, này có thể không chọc thác dược không cao hứng. Hắn hiện tại đối mặt thất vương nhập kinh thái độ, cùng sách sử thượng ghi lại rất có xuất nhập, này chỉ thuyết minh hai việc. Phần 9 Chương 9, Phúc Công Công, Người là gan không nhỏ sao. Một việc là, thác dược đối thất vương lại nghi kỵ chi tâm. Một khác chuyện là, Năm đó thất vương phân phong chỉ sợ là có khác cẩn tình. Tô cầm mi mắt buông xuống, thâm giọng nói, đã là thất vương nhập kinh, hết thể chiếu năm rồi tới là được, hoàng thượng ngài nghĩ sao. Ha ha ha! Thác dực cười ha hả Tiếng nói to lớn vang dội, đánh vỡ ngự thư phòng xoay quanh hồi lâu nặng nghề chi khí, quanh quẩn ở tô cầm bên hai. Hết thể như cũ, tô tướng, thất vương nhập kinh sở hữu công việc, vẫn là giao từ ngươi tới phụ trách. Tô cầm trường tay chắp tay thi lễ, trầm giọng nói, "Là hoàng thượng." Cung kính đối hoàng thượng hành lễ lúc sau, tô cầm xoay người rời khỏi ngự thư phòng. "Ở nàng đi rồi." Thiên tử thác dược trên mặt treo lên tươi cười chợt biến mất. "Tiểu Phúc tử, còn không cho chấm lăn tới đây." Nghe được hoàng thượng không giấu tức giận thanh âm, Phúc công công vội không ngừng ngã đi vào trong ngự thư phòng. Gặp qua hoàng thượng, Phúc công công cười lệnh nói, "Thác dược mặt vô biểu tình nhìn hắn, nói Ừ, ở ngươi trong mắt còn có chấm sao. Phúc công công thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc dòng nói, Hoàng thượng, ngài chính là mượn lao nô một trăm lá gan, lao nô cũng là không dám a, Không dám. Thác dược hứ lệnh, ngươi không dám. Ở những cái đó đại thần trước mặt, Phúc công công, ngươi rất có mặt mũi sao. Phúc công công nhìn Hoàng thượng giờ phút này sắc mặt, nhất thời cũng sờ không rõ hắn giờ phút này thái độ, trong lòng càng là lo lắng lợi hại. Hắn liền như vậy buông xuống đầu quỳ trên mặt đất, không có thác dược mệnh lệnh, chút nào không dám núp đích. Phúc công công biết, Hoàng thượng đây là ở cảnh cáo hắn. Cảnh cáo hắn trong cung đầu không thể quá mức kiêu ngạo, ghi nhớ chính mình bản tính cùng địa vị. Thật muốn là muốn làm hắn, Hoàng thượng mới sẽ không làm hắn ở ngự thư phòng liền quỳ như vậy. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, Phúc công công khẩn trương mà lo lắng tâm đó là hạ xuống, bất quá trên mặt lại vẫn là vẻ mặt lo lắng hãi hùng. Nửa ngày qua đi, thác dực rốt cuộc mở miệng nói ha. Người cái này lao đông tây, chấm ngày thường cho ngươi ban thưởng còn thiếu sao. Ngươi liền như vậy thiếu bạc sử. Nếu phúc công công nghe không rõ thác dực nói lời này ý tứ, kia hắn này nhiều năm trong cung nội sĩ cũng liền làm công công. Hoàng thượng bất giận, lao nô làm như vậy, cũng không chỉ là tham về điểm này bạc, Lao nô làm như vậy, là vì hoàng thượng phân ưu a. Thác dực nhướng mẩy, không tỏ ý kiến. Phúc công công tiếp theo mở miệng nói, Hoàng thượng, ngài trăm công ngàn việc, muốn vội đại sự thật sự là phiền không thắng phiền, nhiều đếm không xuể. Tới ngự thư phòng thấy ngài đại thần, nếu là lấy một ít phiền lòng sự tới quấy rầy Hoàng thượng, chẳng phải là kêu Hoàng thượng càng vì phiên muộn. Lao nô thân là Hoàng thượng nội sĩ, giảm bất Hoàng thượng phiên muộn, chính là Lao nô thuộc bổn phận việc. Thác dực đống nhiên cười, nói đường hoàng, còn không phải cho chính mình giải vây. Ngươi nếu là phía dưới ngoạn ý nhi còn ở, phong quan bái tướng cũng là có thể. Thác dực treo gẹo kêu phúc công công trong lòng một trận phát khổ, trên mặt lại là nghiêm trang. Hoàng thượng, ngài nếu là cảm thấy lao nô làm sai, lão nô lập tức đó là sửa lại. Đối lao nô mà nói, nhất quan trọng một chút chính là chấp hành hoàng thượng ngài mệnh lệnh. Một phen lời nói, nói thác dực trong lòng cực kỳ thoải mái. Nhiều người như vậy chung, hắn nhất thích chính là phúc công công. Sẽ là người, có thể nói, chung quân việc, vì quân phân ưu Quan trọng nhất một chút là, Phúc Công Công là cái người thông minh. Vẫn là cứ như vậy đi. Đỡ phải những cái đó không có nhãn lực, luôn ở không hợp thời cơ thời điểm, lấy chút lông gà vỏ tỏi thí đại điểm việc nhỏ tới hỏi chấm. Phúc Công Công quỳ phục với mà, cất cao giọng nói, Hoàng thượng anh Minh. Thác dực dơ tay, đứng lên đi. Tô tướng cùng thất vương nơi đó, ngươi hảo hảo cho chấm nhìn chằm chằm. Phúc công công trong lòng lắp bắp kinh hãi, cục mi dụ mắt nói, "Là, hoàng thượng." Tô Cẩm từ ngự thư phòng ra tới, đi vào cửa cùng, Thanh Thanh đã giá xe ngựa ở nơi đó chờ đã lâu. "Đại nhân." Nhìn thấy Tô Cẩm, Thanh Thanh nhảy xuống xe ngựa, hành lễ nói, "Tô Cẩm gật gật đầu, liêu áo choàng đi vào bên trong xe, hồi phủ đi. Xe ngựa bánh xe mà đi, không bao lâu, đó là tới rồi Tô phủ." "Đại nhân." Xe ngựa mới đình ổn. Liễu Nhi thanh âm đó là chuyển vào tô cầm lốt 2. Tô cầm vén lên màn xe, đối thượng trên mặt nàng đại đại tươi cười. Trong phủ tình huống đều quen thuộc sao? Tô cầm từ trên xe ngựa đi xuống tới, tùy ý hỏi. Liêu Nhi thụ sủng nhược kinh, đều quen thuộc, đại nhân. Những người khác lại là có chút giật mình, kinh ngạc nhìn mắt Liễu Nhi, thầm nghĩ, cô nương này tuy rằng là đi theo đại nhân từ Lưu Châu thành tới, ở kinh thành chỉ ngây người còn không đến một ngày nhưng lại được đến đại nhân như thế tín nhiệm sau này bọn họ nhưng đến chú ý điểm tô cầm cho liêu nhi một cái tán thưởng ánh mắt người đi theo ta đi gặp lao phu nhân liêu nhi mở to hai mắt vui mừng nói là đại nhân tô cầm nhìn về phía thanh thanh một đường hộ tống chúng ta hồi kinh người cũng vất vả người giúp đỡ ta đi chuẩn bị chuẩn bị thanh thanh đối với tô cầm chặt tay xoay người đi phòng thu chi tô cầm nhìn mắt ở một bên đứng liêu nhi Liêu Nhi hiểu ý, bước nhanh đi đến Tô Cầm bên người. Hai người không nhanh không chậm đi phía trước đi, dọc theo đường đi, Tô Cầm bất động thanh sắc quan sát đến Liêu Nhi bước chân, nhưng thật ra không có gì sai lầm tới rồi lao phu nhân sân. Viện môn khẩu treo một cái hình tròn bảng hiệu, thượng thư tĩnh tâm huyển bà chữ. Tam thiếu ra đã trở lại. Một cái ăn mặc màu xanh đen áo váy phụ nhân đi ra nói. Tô Cầm cười gật gật đầu, hỏi, lao phu nhân đâu? Lao phu nhân giờ phút này ở nhà chính. Ân. Tô cầm nhất chân, đi vào trong viện, không trong chốc lát, trong lô núi ngửi được một cổ thắp hương hương vị, chờ tới rồi nhà chính cửa, này hương vị đó là càng nồng đậm. Tinh tâm huyền nhà chính rất là rộng mở sang sủa, một cái bàn, mấy trương ghế dựa, chính giữa nhất chính là ngồi xuống tượng quan âm. Tượng quan âm phía dưới, bày ba cái mềm mại mà rắn chắc đệm hương bù. Một cái đầu đội chu thoa đầy đầu tóc bạc phụ nhân quỷ gối trung gian, hai bên trái phải các đứng một cái áo lục nha đầu. Tô Cầm phòng đoán, này quỷ gối tượng quan âm trước phụ nhân, ước chừng đó là Tô Phủ Lao Phu Nhân. Hai cái nha đầu nhìn thấy Tô Cầm vào nhà, cũng hoàn toàn không mở miệng nói chuyện, đánh gãy Lao Phu Nhân nhập kinh, chỉ là đối với Tô Cầm cung cung kính kính hành lễ. Tô Cầm gật đầu, liêu liêu áo choảng, quỷ gối Lao Phu Nhân bên tay trái đệm hương bổ thượng. Biết hai người có chuyện muốn nói, hai cái nha đầu, Liêu Nhi, còn có phía trước đối Tô Cầm nói chuyện phụ nhân, một đám tử trong phòng đi ra ngoài. Thức mau, nhà chính nội đó là chỉ còn lại có Lao Phu Nhân cùng Tô Cầm hai người. trừ bỏ lão Phu Nhân có quy luật ở trong tay chuyển động Phật Châu phát ra thanh âm, nhà chính nội an tĩnh lợi hại. Hồi lâu, Phật Châu đình chỉ chuyển động. Tô Cầm thu liễm tâm thần, nghe được Lao Phu Nhân mở miệng nói, đã trở lại. Ngược luôn, phù sinh ý mếp tờ giọt te tí. Tô cầm gật đầu, ân. Đã trở lại hảo, đã trở lại hảo lão phu nhân chậm rãi đứng lên. Tô cầm thấy thế, cẩn thận đem nàng cấp đỡ. Nàng ngừng đầu, lúc này mới thấy lão phu nhân bộ dạng. Gương mặt hiền tử, khoe miệng mang theo vẻ tươi cười, rất là hiền tử lao thái thái. Tô cầm vừa thấy đến nàng, đó là dưới đáy lòng thượng sinh ra một cổ thân thiết cảm giác. Ta đỡ ngài qua đi ngồi. Lão thái thái gật gật đầu. Chờ ngồi xuống sau, nàng giữ chặt tô cầm tay, vô vô nàng mù bàn tay, hỏi tô cầm ở Lư Châu Thành tình huống. Phần 10 Chương 10 Chủ thượng, ngài muốn làm gì? Rất là đơn giản lời nói, như là mỗi ngày ăn thế nào. Công tác có mệt hay không? Linh tinh, tuy rằng đơn giản, nhưng nghe vào tô cầm lỗ thai, lại là cực kỳ thân thiết cùng quen thuộc. Kiếp trước, nàng từ nơi khác trở lại ngoại ngoại ra. Ngãi ngãi cũng là cái dạng này hỏi nàng. Ngài ở kinh thành thế nào? Thân mình có khỏe không? Tô cầm hỏi. Lao thái thái nhìn chầm chầm nàng, đống nhiên liền không nói. Tô cầm trong lòng lột bột một tiếng, trên mặt thần sắc lại là không có chút nào biến hóa. Đều nói nhất thân cận người, là nhất có thể phân biệt ra nguyên chủ cùng hiện chủ khác biệt. Nàng có phải hay không bị phát hiện? Tô cầm nội tâm thiên nhân giao chiến. Đang nghĩ ngợi tới nói cái gì đó đến nhầm khai lao thái thái lực chú ý, liền nghe được lao thái thái mở miệng nói, A cầm, ngươi còn không phải còn ở sinh tổ mẫu khí. Tô cầm toàn thân kéo cảnh giới, nháy mắt đó là biến mất. Con hảo, không phải xuyên qua nàng. Tổ mẫu, như thế nào sẽ đâu? Nàng ôn nhu nói. Lao thái thái thở dài, ngươi từ vào cửa đến bây giờ, mới kêu ta một tiếng, nếu không phải ta nhắc tới. Ngươi chỉ sợ là sẽ không kêu ta đi. A cầm, ngươi sinh khí cũng là là. Tổ mẫu, ta không có sinh ngươi khí. Tô cầm bình tĩnh nhìn Lao Thái Thái, nói. Lao Thái Thái cũng nhìn nàng, nét mặt biểu lộ tươi cười, gật đầu nói. Ân, tổ mẫu đã biết, ngươi không có sinh khí. Ngươi nếu là thật sự sinh tổ mẫu khí, người cũng sẽ không đối tổ mẫu cười. Có phải hay không ở bên ngoài mệt mỏi? Tô cầm gật đầu, là có chút mệt. Lão thái thái nóng nảy, vậy ngươi mau trở về hảo hảo nghỉ ngơi, đừng ở chỗ này bồi ta. Thúy nhi, ngươi thay ta đem A cầm đưa về trong viện. Tổ mẫu, không cần, ta chính mình trở về là được. Tô cầm cười lắc đầu nói. Ngươi nếu là chính mình trở về, chuẩn đi thư phòng xử lý mấy ngày nay áp xuống tới công văn. Tổ mẫu không yên tâm, làm thôi mụ mụ đưa ngươi trở về, nhìn ngươi lên giường nghỉ tạm, tổ mẫu mới yên tâm. Kéo kẹt một tiếng nhà chính môn bị đẩy ra, thôi mụ mụ cũng chính là phía trước ra tới nên tô cầm phụ nhân đi đến, cười đối lao thái thái nói, lão phụ nhân yên tâm, lão nô nhất định đem tam thiếu ra đưa về trong viện. vất vả ngươi thôi mụ mụ, tô cầm nói, hai người trước sau từ nhà chính ra tới, tô cầm đối lao thái thái phất phất tay, mang theo liễu nhi bước nhanh rời đi. thôi mụ mụ đưa tô cầm trở về nàng trụ ngoại viện thanh tùng viên, này đó là trở về tĩnh tâm luyện phục mệnh. Lão phu nhân, ngài cứ yên tâm đi, lão nô nhìn tam thiếu gia lên giường nghỉ tạo. Thôi mụ mụ đi đến lão phu nhân bên người, cười nói. Lão phu nhân gật gật đầu, cũng cười nói, á cầm từ nhỏ chính là cái hiếu thuận hải tử. Đúng vậy, tam thiếu gia không chỉ có hiếu thuận, làm quan càng là thanh liêm, lão nô nhóm thường nghe các bá tánh nói thiếu gia hảo. Nghe thôi mụ mụ nói cái này, lão phu nhân trên mặt tươi cười đó là ngăn cũng ngăn không được, bất quá. Nhớ tới mặt khác một việc, trên mặt nàng tươi cười dần dần mà tiêu giảm vài phần, đại ca bên kia hiện tại thế nào? lão phu nhân, thứ lao nô lắm miệng, đại lao ra lần trước làm lão phu nhân ngài làm sự tình, thật sự là làm khó người khác. Đại thiếu gia tô lượng là cái dạng gì tính tình, người ngoài không biết, chúng ta còn có thể không biết sao. Tham bạc, ái mỹ sắc, người như vậy nếu là làm quan, chuẩn nháo ra đại sự tình tới, đến lúc đó hại các bá cánh không nói còn sẽ liên lụy chúng ta tam thiếu gia. ai? lão thái thái thật dài thở dài. thôi mụ mụ, ngươi nói rất đúng, là ta hồ đồ. lão phu nhân, sau này đại lão gia nếu là lại đến cùng ngài nói chuyện này, ngài chính là đi trước không thể đủ ở đáp ứng rồi. bằng không, tam thiếu gia nhiều khó làm. lão phu nhân gật gật đầu, lòng ta hiểu rõ. a cầm từ nhỏ đó là không có cha mẹ, chúng ta tô ra cũng không phải cái gì hiển hách đại gia. A cầm có thể có hôm nay thành tựu tất cả đều là lại gần chính mình. Nhà chúng ta người không giúp đỡ nàng, tới rồi hiện giờ, càng là không thể kéo nàng lui về phía sau, tiêu ngự xử nhóm buộc tội nàng. Mặt trời chiều ngã về Tây, tà dương như máu. Thượng tướng quân phủ thư phòng nội, mặt vô biểu tình nam tử lập với án thư sau, ngón trỏ nhẹ nhàng thủ săn mặt bàn, thật lâu sau không tiếng động. Án thư, mấy cái một thân yên ý đi nam nhân cung kính quỳ trên mặt đất. Chủ thượng từ trong hoàng cung trở về lúc sau, đi vào trong thư phòng, đó là vẫn luôn trầm mặt tới rồi hiện tại. T. Có rất nhỏ thanh âm từ đỉnh đầu truyền tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nam tử nằm ở bàn thượng, đôi tay nhanh chóng ở trên tờ giấy trắng di động. Bang! Một phong nét mực chưa khô thiệp mới bị ném xuống dưới, cầm đầu một cái nam tử lập tức đem này tiếp được. Đưa đến tô phủ. Là, chủ thượng. Cứ việc trong lòng tràn đầy mỡ mịt, một thân yên y, y nam nhân lại là lập tức chấp hành nam tử mệnh lệnh. Các ngươi nghe, không ta phân phó, án binh bất động. Nam tử đối còn lại nhân đạo. Mọi người ngầm hiểu, ôm quyền cùng tiêu lên đáp lại, là, chủ thượng. Nam tử đứng lên, khoanh tay mà đứng. Mọi người thấy thế, một đám nhanh trong tử thư phòng nội rời khỏi. Các ngươi nói, chủ thượng đây là muốn làm gì? Từ trong thư phòng rời khỏi mấy người nhỏ rộng mở miệng hỏi. Chủ thượng chỉ có chủ thượng an bài, ta chờ nghe lệnh hành sự chính là. Mọi người đồng thời gật đầu, đều là từ bỏ tự hỏi như vậy một cái phí cân nào vấn đề. Bất quá, trong thư phòng, khoanh tay mà đứng nam tử lại vẫn là ở tự hỏi. Trong hoàng cung, tô thừa tướng thế nhưng không có đối hoàng thượng nói lên hắn, rốt cuộc là tô thừa tướng quên mất hắn đâu, vẫn là tô thừa tướng trong lòng có khác tính toán. Nếu là quên mất hắn, Này đối hắn mà nói nhưng thật ra một chuyện tốt. Nếu là có khắc tính toán, kia tô cầm người này, lòng dạ cũng quá mức khắc sâu, hắn, lưu hắn không được. Đại nhân, thượng tướng quân phủ đưa tới một trương thiệp. Tô cầm tiểu ngủ nửa canh giờ, quá đến thư phòng bên kia đi thời điểm, đó là nghe đứng ở thư phòng bên ngoài thanh thanh nói. Tô cầm đẩy cửa tiến vào thư phòng nội, thanh thanh thuận theo tự nhiên đuổi kịp. Tô cầm khỏe mắt dư quang quét hắn liếc mắt một cái. Đối với Thanh Thanh ở Tô Phủ cùng Tô Tướng trong lòng địa vị, lại có một cái tân nhận thức. Trên bàn sách, phóng một chương hồng đế yên tự thiệp mời. Tô Cầm đem thiệp mời cấp triển khai, mở to hai mắt nhìn. Cái này Thượng Tướng Quân là người nào? Nhập kinh thành đường xa chung, Tô Cầm chưa từng nghe liễu Nhi nói lên quá quan với Thượng Tướng Quân điểm tích, cũng chưa từng nghe ven đường bá cánh nói lên cái gì Thượng Tướng Quân, đó là để ý lớn mật hỏi Thanh Thanh. Ở cái này coi trọng luyện tập bút lông tự, chú ý tự nếu như người thời đại, thiệp mời chủ nhân đem tự viết thành cái dạng này, cũng thật là một đóa hiếm thế kỳ ba. Siêu siêu vẹo vẹo không biết, còn tưởng rằng viết thiệp mời chỉ là 3 tuổi 2 đồng. Hôi bẩm đại nhân, nay thượng tướng quân tên là Triển một Phong, 10 năm trước rời đi Kinh Thành, sáng nay mới trở lại trong Kinh. Tô cầm gật gật đầu, thế nhưng là cùng nàng cùng một ngày đến Kinh Thành. Thanh Thanh nói tiếp. Thượng tướng quân năm nay song thập, từ nhỏ ngu dại, nghe hôm nay ở cửa thành nhìn thấy hắn ba tánh nói, này mười năm qua đi, thượng tướng quân như cũ như nhau mười năm phía trước. Một cái si nhi, sao lại là thượng tướng quân? Phần 11, chương 11, còn nhớ rõ ta. Vậy lưu ngươi không được. Tô cầm những mảy. Thanh thanh giải thích nói, đại nhân có điều không biết, này thượng tướng quân chính là kế tục phụ thân hắn vinh quang, đánh vừa sinh ra khởi. Đó là bị hoàng thượng phong làm thượng tướng quân. Thanh thanh tiếp theo nói lên nguyên thượng tướng quân cùng thiên tử Thác Dược huynh đệ tình thâm. Một đoạn này lịch sử, tô cầm nhưng thật ra ở sách sử thượng đọc quá. Lúc trước, Thác Dược khoác hoàng bào, lúc sau, cũng không phải thuận buồm xuôi gió, nhất hô ba ứng. Bởi vì mặt đường thống trị, dân chúng lầm than các nơi loạn khởi, làm theo ý mình. Thác Dược có thể nhất thống thiên hạ, tất cả đều là lại gần hắn thủ hạ giải thưởng lớn triển ngạo thiên không thế tướng tài. Mỗi tràng chiến dịch, có triển nạo thiên ở, thác dực quân đội đều có thể đủ đại hoạch toàn thắng. Bất quá, vị này văn võ song toàn tướng tài lại là cái đoàn mệnh quỷ, liền ở thác dực thắng lợi đang nhìn trước một tháng, hắn được bệnh tật, qua đời. Cảm nhớ vị này huynh đệ đối chính mình làm, thác dực đem hắn chưa xuất thế hải tử phong làm thượng tướng quân, trưởng quản thiên hạ binh mã. Không lâu, triển mục phong sinh ra, thác dực thực hiện hứa hẹn, quả thật là phong hắn vì thượng tướng quân. Nhưng mà, một tháng sau, mọi người lại là kinh ngạc phát hiện, triển một phong thế nhưng là cái ngu dại nhi. Một quốc gia thượng tướng quân, như thế nào có thể là ngu dại nhi đâu. Nay chẳng phải là cho hắn quốc cười nhạo ta đại tống tuyệt hảo lý do. Các đại thần thượng số con, các bá tánh nghị luận sôi nổi. Bất quá, tháp dực lại là không thay đổi ước nguyện ban đầu. Hắn dùng một câu, ngăn chặn các đại thần miệng lươi thế gian, cũng thắng được các bá tánh thần phục Người vô tin, thắc không lập. Chấm chính là thiên tử, một lời nói một gói vàng. Các ngươi hiện giờ là muốn buộc chấm làm này không tuân thủ lời hứa người. Bị đời sau người sở cười nhạo thoá mạn. Một phen lời nói xuống dưới, các đại thần lại không nói một chữ. Các ba cánh lại là đối thác dược tâm phục khẩu phục. Thành tin chính là làm người chi buồn, thiên tử như thế, đó là một quốc gia chi may mắn. Đại thần cùng các ba cánh không hề phản đối, bất quá. Này giao từ thượng tướng quân chấp trưởng binh quyền, bọn họ lại là muốn hoàng thượng cầm ở trong tay đầu. Bằng không, một cái ngu dại nhi trưởng quảng thiên hạ binh mã, gọi người tùy tiện cuống cuống liền giao ra đi, khóc chính là bọn họ. Cái này đề nghị, thác dự không hề phản đối. Bất quá, hắn cùng đại thần cùng các bá tánh có một cái ước định. Nếu là thượng tướng quân ở sau trưởng thành khôi phục bình thường, hắn đó là sẽ đem này binh quyền giao cho triển mục phong trên tay, không phụ huynh đệ chi minh. Một phen lời nói, nghe được đại thần cùng các bá tánh khóc như mưa xuống. Thật tốt Hoàng thượng A. Nhiều trọng tình trọng nghĩa Hoàng thượng A. Bọn họ thật là may mắn A. Tô cầm nhíu môi, trong lòng cười lạnh. Thác dực người này xem như triệt triệt để để thuyết minh cái gì nghiêm túc tiểu nhân cùng ngụy quân tử. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy hắn đối thất vương thái độ, Tô cầm chỉ sợ cũng là sẽ bị thanh thanh theo như lời cấp vệ hoặc. Một phương diện, hắn được đến binh quyền. Chặt chẽ mà đem đối với một quốc gia tới nói nhất quan trọng lực lượng quân sự nắm giữ ở trong tay chính mình. Về phương diện khác, hắn thắng được đại thần cùng các bá tánh ủng hộ. Một công đôi việc, quả thật là hảo mưu tính. Binh quyền nơi tay, khó trách hắn có thể phân phong thất vương, tùy ý thất vương có được chính mình đất phong, ở đất phong làm thổ hoàng đế. Nay cũng coi như là mê hoặc thế nhân lại một cái thủ đoạn. Chỉ là nhàn nhạt triển nạo thiên hảo còn chưa đủ, đối thất vương cũng hảo. Đây mới là chân chính trọng tình trọng nghĩa người. Ngay từ đầu thời điểm, đối với thất vương, thác dực quân quyền lơi tay, cũng không để vào mắt. Nhưng mà theo thời gian phát triển, thất vương ở này đất phong thượng thế lực cùng lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, này liền không thể không làm cho thác dực nghi kỵ cùng cảnh giác. Một cái đất phong vương ra không đáng sợ. Nhưng là, nếu là này 7 cái đất phong vương ra đều liên hợp lại, ngưng tụ binh lực, lại là kêu toàn bộ đại tống đều không dung kinh thường. Chớ trách, năm nay thất vương nhập kinh, thác dực sẽ như thế sao đậu. Hắn đã tới rồi nhẫn mại cực điểm. Thất vương lần này, chỉ sợ là có đến mà không có về, giữ nhiều lành ít. Hôm sau, trời sáng khi trong, ấm dương cao chiếu. Tô cầm một bộ tố sắc quần áo từ trong phòng ra tới, nha đầu liếu nhi theo sát sau đó. Tô phủ trong viện, dừng lại một chiếc đơn giản xe ngựa. Đại nhân! Thanh Thanh đứng ở xe ngựa bên cạnh. Đối với tô cầm gật đầu hành lễ nói. ân vất vả ngươi, hôm nay ta không ở, trong phụ sự tình liền giao cho ngươi xử lý. Đại nhân yên tâm, thanh thanh định không phụ giao phó. Tô cầm gật đầu. Liêu nhi nhắc lên nửa bên màn xe, nói, đại nhân, thỉnh lên xe. Hừ, một cái ngốc tử biết cái gì xa giao. Hắn cũng không phải là đơn giản ngốc tử. Nghe nói, lần này mời người bên trong, chính là có tô tướng. Nếu không phải nghe nói Tô tướng sẽ phó ước, ta mới không tới. Thượng tướng quân chức phủ, mấy cái quan viên nhỏ giọng kề thai nói nhỏ. Bọn họ sớm đó là tới, lại không vào bên trong phủ. Triền mục phong đối mấy người mà nói, lại si lại ngốc, bước vào Thượng tướng quân phủ một bước, bọn họ đều cảm thấy rất thân phận, nơi nào còn sẽ sớm như vậy liền đi vào. Là Tô tướng xe ngựa. Có người kích động địa đạo. Tô cầm từ trong xe ngựa xuống dưới. Đó là thấy mấy cái tươi cười đầy mặt trung niên nam nhân bước nhanh đi tới. Tô tướng, ngày cuối cùng là tới. Mấy người đi đến phụ cận, đôi tay chắp tay thi lễ. Vài vị đại nhân tới cũng thật sớm. Tô cầm cười đáp lại. Nơi nào nơi nào, hạ quan đám người so không được tô tướng, thâm đến hoàng thượng hậu ái, trăm công ngàn việc. Làm người thần tử, trung quân việc, chính là bổn phận. Thượng tướng quân nói vậy ở trong phủ cũng suốt ruột chờ, chúng ta bên trong thỉnh đi. Là là là, tô tướng trước. Phù ngoại phát sinh hết thảy, tự nhiên là không thể gạt được triển mục phong đôi mắt. Chủ thượng, người tới. Một cái châm trả gã sai vặt túi thấp người, chẳng nếu lơ đáng ở triển mục phong bên thai nói. Triển mục phong nhẹ nhàng mà khấu khấu cái bàn. Gã sai vặt hiểu ý, lập tức lui xuống. Tô thừa tướng đến, lưu đại nhân đến, ôn đại nhân đến, trương đại nhân đến. Nha đầu cao giọng tuân lệnh, giây lát. Trong viện hoặc ngồi hoặc lập mọi người, ánh mắt tất cả đều tập trung ở lối vào. Cầm đầu nam tử chi lan ngọc thụ, cả người lộ ra một cổ thú tao nhã. Như Minh Châu rực rỡ, dạng rỡ quan mang, gọi người không dám nhìn gần. Đông đảo đánh giá trong tầm mắt, Tô Cầm chỉ đem ánh mắt đặt ở sân ở giữa một bộ yên sam nam tử trên người. Nam tử ngũ quan thâm thúy, khuôn mặt tuấn lãng. Bao vây trong người yên y rỉ, gái đúng chỗ ngứa biểu hiện này dáng người. Vai rộng eo thon, tiên mang vấn tóc. Hắn giống như dấu ở vỏ đao trung truy thủ, nội liễm mà thâm trầm. Tô cầm môi mân khẩn, to rộng tay háo thấp thoáng hạ tay, nắm chặt thành quyền. Người này, nàng nhận được. Quỷ đêm mới gặp, ngoan tuyệt, quyết đoán. Ngu dại, buồn cười. Nếu là có người gặp qua hắn ngày ấy ra tay cực nhanh, chi tàn nhẫn, sợ là sẽ không có nữa ý nghĩ như vậy. giả heo ăn thịt hổ. Tô cầm rũ mắt. Thưa tướng đại nhân hoài hỷ, mặc kệ triển mục phong đánh chính là cái gì chủ ý, chỉ cần không uy hiếp đến nàng, hết thể cùng nàng không quan hệ. Chư vị đại nhân mời ngồi, dùng trà dùng trà, uống rượu uống rượu. Tô Cẩm chuyển khai tầm mắt, cười đối mọi người nói. Nàng sinh tuấn mỹ vô cùng, lời nói cử chỉ, đều là gọi người nhịn không được say mê. Triển mục phong bưng lên trên bàn bắt trà. To rộng mà rắn chắc bắt trà, chặn hắn khuôn mặt, cũng thực tốt cách trở mọi người tầm mắt. Nàng quả nhiên là nhớ rõ ta. Phần 12 chương 12, hoa thủy cái kia đông dẫn. Triền mục phong đôi mắt hiện lên một đảo nguy hiểm quang. Một khi đã như vậy, nàng, liền lưu không được. Người tới. Thượng tướng quân có gì phân phó? Một cái nha đầu đi đến phụ cận, túi lầu hỏi. Đỡ ta đi thay quần áo. Hắn nói chuyện âm lượng cũng không tiểu, không hề trở ngại chuyển tiến mọi người lô thai. Tô cầm theo mọi người cùng nhau nhìn qua con quan khỏe môi kỹ thuật diễn còn không kém ngốc tử chính là ngốc tử dùng cha nào có dùng tô bự hắn tưởng ăn cơm uống rượu đâu cho nên nói hắn là ngốc tử có nhục văn nhã liếc hắn một cái đều bẩn ta mắt thấp giọng mắng từ mọi người trong miệng đức quáng truyền ra tới tô cầm im mắng quan sát đến triển một phong trên mặt thần sắc này một phen quan sát lại là đối hắn âm thầm bội phục quả thật là có chút tài năng kỷ nộ không hiện ra sắc Nhưng mà, hắn nếu là vẫn luôn như vậy, ngược lại là qua. Bất luận cái gì sự tình một khi qua, liền sẽ khiến cho chú mục cùng hoài nghi. Ta không nốc, Triền mục phong văn mặt, lớn tiếng nói. Quanh mình lặng im không tiếng động. đột nhiên, phụt. Không biết là ai phát ra cười khẽ, ngay sau đó, dường như đã chịu người nọ lây bệnh giống nhau. Tất cả mọi người nở nụ cười. Là, Thượng tướng quân không nốc, Chỉ có ngốc tử mới nói chính mình không nốc nhưng còn không phải là cái ngốc tử sao. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Triền một phong chau mày, đông nhiên đột nhiên đứng lên, dùng sức vô vô cái bản, mẹ ta nói, ta không ngốc. Mọi người lại một lần cười vang, lại là không nghị luận. Cùng cái ngốc tử cai cỏ, hắn không biết cái gì là hảo, cái gì là hư, ngươi nói lại nhiều, cũng là vô dụng, hà tất đâu. Mọi người đều biết, Thượng tướng quân cha mẹ, đã sớm đã chết mười mấy năm. Liên thân sinh nương cùng dưỡng nương đều phân không rõ, quả thật là ngốc tử. Tô tướng, ngươi nhìn một cái này thượng tướng quân, nếu là ngạo thiên tướng quân còn sống, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn cấp tức chết. Đứng ở tô cầm phía sau một cái đại nhân mở miệng nói. Tô cầm rũ mắt, trong lòng lại là cười lạnh. Bị trêu trọc, là ngốc tử, không phải triển một phong, mà là bọn họ này đàn dễ cận triển một phong người. Thượng tướng quân, ngài không phải muốn thay quần áo sao? Tuy nô tỉ bên này đi." Nha Đầu thấy hắn khuôn mặt và mẹo, đã là nhiễm tức giận, nói tránh đi. Thượng tướng quân tuy rằng ngu dại, nhưng tính tình lại là doa người, tiêu các nàng này đó Nha Đầu trong lòng có chút sợ hãi. "Ân, thay quần áo." Triền Mục Phong thật mạnh gật đầu. "Ha ha." Có người vỗ cái bụng, làm càn cười ha hả. Triền Mục Phong kỳ quái nhìn người nọ liếc mắt một cái, đi theo Nha Đầu. Trải qua Tô cầm bên người thời điểm, Hắn đông nhiên dừng lại bước chân. Nay cử dễ như trở bàn tay khiến cho mọi người lại lần nữa chú ý. Bởi vì, sự kiện trung tâm, chính là Tô Tướng. Mọi người đều muốn nhìn một chút, tên ngốc này phải đối Tô Tướng làm cái gì. Tô Tướng thân là triều thần, đã chịu Hoàng thượng hậu ái, bất quá mặt khác đại thần, đối nàng lại là hâm mộ ghen tị hận, các loại cảm xúc đều có. Ngại với Hoàng thượng đối này hậu ái, bọn họ không dám làm tay chân. Bất quá xem diễn bản lĩnh, lại là có. Ngươi sinh thật là đẹp mắt. Triền Mộc Phong nói, một câu, lơ lỏng bình thường. Mọi người âm thầm mắt trợn trắng. Ngay sau đó, mọi người kích động. Ta thiếu một cái tức phụ, ngươi cho ta đương tức phụ. Quanh mình lặng ngắt như tờ. Mọi người ngừng thở, ngơ ngẩn nhìn tô cầm. Ha ha, đương triểu thừa tướng bị nam nhân cầu hôn. Này thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Tô cầm bình tĩnh nhìn triển một phong. nay nhìn lên, nàng đỗng nhiên phát hiện, triển một phong đôi mắt xinh cực hảo. Mắt phượng hẹp dài, phong hoa tân liễm. Dại ra, vô thần, tản mạ. Không hề nghi ngờ, hắn ngu dại giả đến thập phần đúng chỗ. Một ngày kia, hắn không cần như thế ngụy trang, không biết này hai tròng mắt chủ nhân lại sẽ là như thế nào phong hoa tuyệt đại. Quanh mình lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người hoặc là khẩn trương hoặc là vội vàng hoặc là vui sướng khi người gặp họa nhìn chầm chầm tô cầm. Tô cầm hai tròng mắt buông xuống, vẻ mặt mỉm cười, đa tạ thượng tướng quân quá yêu. Có ý tứ gì? Triển mục phong không hiểu ra sao nhìn hắn. Tô cầm suýt nữa nhịn không được muốn cười. Diễn thật tốt, cơ hồ đều có thể cuộc đua Oscar. Thượng tướng quân, tô thừa tướng không muốn, ngài cần gì phải làm khó người khác đâu. Có người hảo tâm giải thích nói. Triền Mục Phong môi mỏng mất khẩn, còn muốn nói lời nói, lại là bị tô cầm cấp đánh gãy. Thượng tướng quân, ngươi không phải muốn đi thay quần áo sao?